Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio canh chương 271 Tứ Lạng Bạc Thiên Cân lão Cổ Chiều nay anh lên thành phố Trực tiếp gặp Phó Chủ tịch thành phố Mạnh Cường Ông ta phụ trách mạng xây dựng đô thị Anh báo cáo cụ thể tình hình dự án này với ông ấy Sau đó có thể quay về Bành Viễn Trinh nói một cách bình thản. Cổ lượng ngẩn ra chợt cười khổ. Chủ tịch thị trấn Bành, làm sao tôi có thể gặp được chủ tịch thành phố Mạnh? Tôi chỉ là một cán bộ cấp phó phòng. Phó chủ tịch một thị trấn. Muốn báo cáo công tác với phó chủ tịch thành phố. Người ta không đồng ý. Tôi cũng đành chịu. Không sao đâu. Anh đến tìm thư ký của ông ấy. Nói là ở thị trấn Vân Thủy. Muốn tìm chủ tịch thành phố mạnh báo cáo công tác Ông ấy sẽ tiếp anh Bành Viễn Trinh nói xong liền bỏ đi Cổ lượng và Hoàng Hà mở to mắt nhìn nhau Không biết suốt cuộc trong hồ lô của Bành Viễn Trinh có bán thuốc gì Cổ lượng quay lại nhìn Lý Tuyết Yến Lại cười khổ Bí thư Lý cô xem chuyện này là thế nào đây Lý Tuyết Yến nhớ mày Nhìn theo bóng sáng Bành Viễn Trinh Nhẹ nhàng nói Nếu chủ tịch thì chấn bành nói như vậy Anh cứ làm theo lệnh là được Nếu chủ tịch thành phố mạnh không tiếp Thì anh quay về vậy Dứt lời Lý Tuyết Yến đuổi theo bành viễn trinh Hoàng Hà ngúng vai Mỉm cười Lão cổ đi thôi Lãnh đạo đã chỉ thị Anh không đi sao được Tuy nhiên Trước khi đi Anh nên làm cho tỉnh rượu Uống ly nước trà Ăn thanh kẹo cao su gì đó Đừng để cả người hôi mùi rượu, khiến lãnh đạo thành phố khó chịu. Cổ lượng thở dài, đừng trêu tôi nữa. Cũng không hiểu là chủ tịch thị trấn bành nghĩ như thế nào. Được rồi, anh đừng nghĩ ngợi lung tung, đi thử xem là biết chứ gì. Hơn nữa, có khi chủ tịch thị trấn của chúng ta nổ cho vui đâu. Cho nên, tôi đoán, hẳn là lãnh đạo đã liên hệ trước rồi, bây giờ phái anh đi báo tỉ mỉ tình hình. Hoàng Hà vỗ vỗ vai cổ lượng Đi thôi làm cho giá rượu Buổi chiều cổ lượng đánh bảo lên thành phố Cùng lúc đó Tổ công tác của phòng công an quận do phó Cục trưởng trọng Tu Vĩ dẫn đầu Đến thị trấn Hỗ trợ thị trấn Vân Thủy điều tra sự kiện công nhân bãi công xuống đường Đó là công tác do quận ủy chỉ thị Cục cử đến 4 người Bên phía thị trấn Vân Thủy có phó bí thư đảng ủy thị trấn Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trừ lượng Phó chủ tịch thị trấn Quý Kiến Quốc và trưởng đồn công an Vân Thủy Cha Anh Nghị Tổng cộng 7 người Hợp thành tổ công tác liên hợp điều tra Vốn theo ý của quận Thì đây chủ yếu là việc của thị trấn Vân Thủy Người của cuộc súng là để phối hợp công tác Nhưng Trọng Tu Vĩ là một cán bộ hết sức cứng sắn Sau khi đến nơi Lại đảo khách thành chủ Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của trừ lượng và quý kiến quốc liền bắt ngay nhóm công nhân đi đầu vụ xuống đường ngày hôm đó tới đồn công an thị trấn Vân Thủy Đồn công an Vân Thủy là một tòa nhà nhỏ hai tầng cũ nát Trọng Tu Vĩ và người của cục nhút mấy công nhân đang kinh sợ vào căn phòng thẩm vấn bị gió lùa lạnh thấu xương rồi bỏ mặt Ngay cả chút nước nóng cũng không cấp cho họ Sau đó cả đám vào một căn phòng ấm áp Vây quanh lò than nướng thịt dê nhắm rượu Cha anh nhị khá kính sợ lãnh đạo phân cục Bởi vì đó là lãnh đạo trực tiếp Cha anh nhị cùng người của phân cục nhậu nhẹt Trừ lượng và quý kiến quốc đứng hút thuốc Trong sân đồn công an gió lạnh gào thét Sắc mặt không thể dễ coi được Lão quý Tôi thấy như vậy không được Bọn họ đảo khách thành chủ Không coi chính quyền thị trấn chúng ta ra gì cả Giờ phải tính sao đây Trừ lượng xoa mạnh hai tay Quý kiến quốc thở ra một cái Tên trọng tu ví này rất mạnh thế Tôi đã sớm nghe nói Người này ở quận rất ngang tàng Phá án thiết diện vô tư Không nể nang bất cứ ai Nghe nói ngay cả chủ tịch quận tố còn bị đóng cửa không tiếp Hắn ngang tàng lợi hại như thế nào thì mặc kệ Ở trên địa bàn của chúng ta mà không nói quy củ như vậy là không được Trừ lượng khẽ cắn môi Tôi lập tức đi vào làm rõ với hắn Quận bảo hắn xuống hỗ trợ công tác cho chúng ta Không phải là bảo hắn đến lãnh đạo chúng ta công tác Trừ lượng bóp nát tàn thuốc Xoay người định đi vào Quý kiến quốc kéo trừ lượng lại Thật ra ai làm chủ cũng không có vấn đề gì Chỉ cần điều tra rõ sự tình là được Tuy nhiên tôi sợ cách giải quyết của hắn ta sẽ rất cực đoan Sẽ xảy ra chuyện không hay Bí thư trừ, anh ở lại xem chừng bọn họ. Tôi về Ủy ban Nhân dân Thị trấn báo cáo một chút với Chủ tịch Thị trấn Bành. Trừ lượng trở mắt thầm nghĩ, còn báo cáo cái khỉ múc. Chút chuyện như thế này, hai lãnh đạo chúng ta còn không làm được, thật mất mặt hết sức. Lúc nào cũng đi xin chỉ thị, thế thì làm cấp phó để làm gì. Nhưng trừ lượng rốt cuộc không nói thành lời. Trừ lượng bước tới, đẩy cửa đi vào trọng tu vĩ, cha anh nhị và vài người khác uống rượu, mặt mày đỏ bừng, trong phòng khói thuốc mịt mù, không khỏi nhíu mày nói. Cục trưởng trọng các vị xuống tra án, bây giờ còn chưa điều tra được gì, đang ngồi ăn nhậu, có thích hợp không? Có gì mà không thích hợp? Trọng tu vĩ ở một cái, bí thư trừ, anh đừng có gấp, lão trọng này ra án là hạng nhất, anh lên quận hỏi thử xem. Án khó cỡ nào đến tay tôi Không quá 3 ngày là ra ngay manh mối Xá gì chút chuyện cướp chó của các vị Ngày mai tôi liền cho anh biết kết luận bước đầu Lại đây uống rượu uống rượu Trừ lượng đẩy điếu thuốc do một cảnh sát đưa qua Lạnh lùng nói Cục trưởng trọng tôi không đồng ý phương pháp bắt người của anh Anh đưa người về cũng không hỏi không cha Đem họ nuốt trong phòng lạnh léo như vậy là không được Hơn nữa, tin tức chuyển ra chắc chắn sẽ khiến cho các công nhân khác phản ứng mạnh Không được, hoặc là anh nhanh chóng phá án, hoặc là mau thả người Tác phong của Trọng Tu Vĩ khá hống hách và thô bạo Y xuất thân là lính Có thói quen nói một là một Ngay cả cục trưởng lý minh nhiên Y cũng có thể không nể tình Dám đập bàn Nhưng trong Tu Vĩ lại có khả năng phá án Hơn nữa Y một thân chính khí Trên cơ bản không sợ hãi, cho nên rất nhiều du côn. Lưu manh ở quận vừa nghe nói đến trọng đại pháo, đều hoảng sợ. Nhiệp vụ lưu tú bù đắp cho tính cách của y. Đây là yếu tố giúp y còn có thể tiếp tục công tác trong hệ thống công an. Nếu chỉ biết hống hách, mà không có bản lĩnh, y đã sớm bị tống cổ khỏi ngành công an rồi. Có lãnh đạo nào dễ dàng tha thứ cho cấp dưới khoa tay múa chân trước mặt mình? Trọng tu vĩ vừa nghe trừ lượng nói vậy, liền đứng dậy, lớn tiếng cười lạnh. Trừ lượng, không phải ta xem thường cậu, cậu chẳng hiểu cái cóc khô gì cả. Đối phó với bọn này, không thể nhân từ nương tay. Cậu mở mắt ra xem nhé, ta đông lạnh bọn chúng hai tiếng đồng hồ, lập tức sẽ ngoan ngoãn cúi đầu. Ai dám gây dối? Bắt lại con, bà, nó, thả người, hả, thả ai. Lời lẽ của Trọng tu vĩ không chỉ hống hách mà còn hết sức thô lỗ, trừ lượng thèn quá hóa dần cũng to tiếng. Cục trưởng Trọng anh xem cái bộ dạng của mình đi, giống lãnh đạo của công an sao. Tôi thấy giống bọn thổ phỉ thì có, im, mồm. Trọng tu vĩ nổi cơn lôi đình, đột nhiên xô trừ lượng một cái. Đừng có trước mặt bố mày chít chít meo meo. Bố mày gai mắt nhất là cán bộ thì chấn chúng mày Tưởng đây là địa bàn của chúng mày rồi muốn làm vương làm tướng hả Bình thường thì tác oai tác quái Tới lúc mấu chốt thì sun như cầy sấy Trọng tu vĩ cao to lực lưỡng Còn trừ lượng thì cầy nhom Cao lèo khỏeo Bị đẩy một cái Loạn trọng lui ra phía sau mấy bước Xuyết nữa thì té ngựa xuống đất Trừ lượng nổi giận Trọng tu vĩ, mày muốn gì? Trọng tu vĩ coi thường không thèm để ý, phất phất tay Thôi đi, đừng làm bộ trước mặt bố mày nữa, làm bộ cái gì hả? Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra đánh rầm một tiếng Bành viễn trinh sắc mặt trầm như nước xuất hiện trước cửa Quý kiến quốc theo sát phía sau Cuộc trưởng trọng các người đang làm cái gì vậy? Bành viễn trinh chỉ vào cách bàn tròn bày đầy rượu thịt cả giận nói Bí thư tần và cục trưởng lý cho các người xuống đây là để uống rượu hưởng lạc sao? Cha anh nghĩ, anh có bản lĩnh lớn đấy. Bành viễn trinh nói bằng giọng âm trầm mà lạnh như băng. Cha anh nhị bối rối đứng dậy xoa tay nhỏ giọng nói. Chủ tịch thị trấn bành trời lạnh quá, chúng tôi chỉ uống chút rượu cho ấm thôi. Trọng tu vĩ cười lạnh vỗ vỗ tay. Quan quý lớn quá, quả nhiên là chủ tịch thị trấn bành tiếng tăm lừng lấy. Đúng đó. Rượu đã uống vào, hưởng lạc cũng đã hưởng rồi, sao, mày muốn cái gì? Bố đây không chế nai công việc là được. Đột nhiên trọng tu vĩ đập bàn. Đừng có đứng trước mặt bố mày mà thể hiện quan quy. Bành viễn Trinh nhớ mày. Anh là bố ai? Cái miệng ăn nói cho sạch sẽ một chút. Bành viễn Trinh mang theo một bụng tức sận tới đây. Hắn vừa nghe quý kiến quốc kể lại hành động của chóng tu vĩ, liền giật mình. Hiện giờ, công nhân các nhà máy dệt đang hoảng sợ bất an. Trấn An còn chưa xong. Sao lại dùng biện pháp cứng rắn như vậy được? Một khi khiến công nhân phản ứng quyết liệt chắc chắn chính quyền thị trấn không chịu nổi. Tính cách trọng tu vĩ vốn nóng như lửa. Hơn nữa núc rượu vào. Làm sao còn coi một chủ tịch thị trấn trẻ tuổi như bành viễn trinh ra gì? y xì một tiếng đầy khinh miệt. Miệng bố không sạch sẽ đấy, mày có thể làm gì được nào? Nói xong trọng tu vĩ vung tay xô bành viễn trinh như vừa rồi đẩy trừ lượng. Trong mắt bành viễn trinh lói lên một tia sáng ngời. Thân hình nhanh nhẹn né sang một bên. Tránh thế công của trọng tu. Rồi thuận thế bắt lấy cánh tay trọng tu vĩ. Sử dụng thế tứ lạng bạc thiên cân của thái cực quyền. Dùng sức kéo một cái. Trọng tu vĩ chưa kịp phản ứng. Đã bị quăng ngã trọng gọng. Trọng tu ví xuống mánh thô bảo gặp phải đối thủ chân chính. Cha anh nhị và mấy cảnh sát trởn mắt há mồm mà nhìn cuộc trưởng trọng bị vị chủ tịch thị trấn trẻ tuổi quăng ngã xuống đất. Sau đó lại thèm quá hóa giận. Bò dậy. Muốn vật bành viễn trinh để cả hai cùng té. Nhưng không. Ngơ được ngay cả vạt áo của hắn. Trước sau ngã sấp xuống hành lang lạnh léo ba lần. Mặt mũi bầm dập. Rốt cuộc trọng tu vĩ biết Mình đã gặp phải cao thủ rồi Lý Minh nhiên hầm hầm đi vào đồn công an thị trấn Nhìn về phía trọng tu vĩ đang đứng đờ người ra đó Hét lớn Trọng tu vĩ cậu thật sự là làm cục mất hết mặt mũi mà Cho cậu đến thị trấn Vân Thủy để làm gì Đến để công tác hay là đến để làm trò lưu manh Hả đồ cứng đầu Cổ lượng gión xén bước vào văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Lên lầu 3, hướng phòng của phó chủ tịch Mạnh Cường mà đến Y tuy rằng cũng là người trong quan trường Một phó chủ tịch thị trấn Nhưng quyền lực của một cơ quan thành phố khiến Y sinh ra kính sợ Trong hệ thống quyền lực, quyền lực càng cao thì sự kính trọng của dân chúng càng sâu Y rất ít có cơ hội đến cơ quan thành phố làm việc Bình thường đều là ở quận Bởi vậy trong lòng nhiều ít cũng có chút khẩn trương Y trong lòng không biết phó chủ tịch thành phố Mạnh có gặp một cán bộ cấp phó phòng không được ship hạng như Y không Thậm chí còn không biết đến tổ cùng phó chủ tịch thành phố Mạnh có ở văn phòng hay không Tại căn phòng cạnh đó, cửa phòng rộng mở Đây là chỗ dành cho thư ký lãnh đạo Thư ký của Mạnh Cường là Vũ Thành Cương đang ngồi ung dung xem báo, nhàn nhã, tự tại Thời gian Mạnh Cường cũng nhàn hạ, không có hoạt động gì Mỗi ngày cũng chỉ có ở văn phòng xem báo uống trà Sau đó tiếp đãi một số cán bộ thuộc lãnh vực phân công công tác đến báo cáo mà thôi Lãnh đạo nhàn, thư ký tự nhiên lại càng nhàn Đương nhiên trong tiềm thức của thư ký, lãnh đạo mình phục vụ mà quá nhàn hạ thì cũng chẳng phải chuyện tốt Lãnh đạo càng bận thì chứng minh quyền lực càng lớn, địa vị càng cao Mà ngược lại thì dường như chỉ thuyết minh lãnh đạo đang trên đường xuống sốc và quyền thế ngày càng lụn bại Vũ Thành Cương ngầm đầu nhìn thấy có một người đàn ông nhẹ nhàng đi tới Không khỏi những mày lên thản nhiên nói Anh tìm ai? Chào ngài, lãnh đạo, tôi tìm phó chủ tịch thành phố Mạnh Có công tác muốn báo cáo với phó chủ tịch thành phố Mạnh một chút Cổ lượng biết đây chính là thư ký của phó chủ tịch thành phố Mạnh thì liền cười nói Vũ Thành Cương liếc mắt nhìn cổ lượng Thấy đây là một người xa lạ Mà khí độ thì cũng không giống cấp bậc lãnh đạo Cho nên liền thản nhiên nói tiếp Anh là người của đơn vị nào Gặp lãnh đạo thành phố thì cần phải hẹn trước thời gian Anh có hiểu uy củ hay không Cổ lượng đứng trước cửa phòng làm việc của Vũ Thành Cương Lu túng nói chuyện này Trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào Vũ Thành Cương nhếu mày, phất tay nói. Được rồi, lãnh đạo đang bận, anh cứ về trước. Có chuyện gì thì cứ sửa theo trình tự mà báo cáo. Nếu ai cũng đến tìm lãnh đạo để báo cáo công tác thì lãnh đạo sẽ không còn thời gian và kinh lực nữa. Cổ lượng trong lòng âm thầm cười khổ. Biết thư ký của Phó Chủ tịch Thành phố Mạnh đã xem mình là cán bộ vượt cấp kiện lên cấp trên rồi. Lãnh đạo, tôi là phó chủ tịch thị trấn cổ lượng của thị trấn Vân Thủy Chủ tịch thị trấn Bành bảo tôi đến tìm phó chủ tịch thành phố Mạnh Cổ lượng cố gắng kiên trì, nhỏ giọng nói một câu Lời nói của y còn chưa nói xong thì lập tức nghe đối phương thay đổi thái độ Hơn nữa còn vô cùng nhiệt tình Hóa ra là đồng chí của thị trấn Vân Thủy Xin chào, xin chào Phó chủ tịch cổ, mời ngồi Vũ Thành Cương tha thiết nắm lấy tay của cổ lượng từ cách nhìn cực đoan đã chuyển sang thái độ nhiệt tình. Cổ lượng trong lúc nhất thời cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, ý trong lòng hiểu rất rõ, đó là có nguyên nhân. Chủ tịch thị trấn Bành quả nhiên không phải người bình thường. Năng lượng quá lớn. Cổ lượng trong lòng cảm thán. Ở thành phố Tân An, người biết Bành Viễn Trinh là cháu của Mạnh Cường không nhiều lắm. Vũ Thành Cương chính là một trong số đó. Y không chỉ biết thân thích của Mạnh Cường, mà còn nhìn ra được Mạnh Cường đối với đứa cháu trai này có vài phần kính trọng. Trong một dịp tình cờ, Vũ Thành Cương phát hiện được Mạnh Cường đối với đứa cháu Bành Viễn Trinh này không ngờ lại khống nốm. Khiến y trong lòng cảm thấy nghi hoạt. Y đến nay cũng không rõ việc gì xảy ra. Nhưng không rõ thì sao. Y chỉ cần biết địa vị của Bành Viễn Trinh trong lòng Mạnh Cường rất cao. Nghe nói là người của thị trấn Vân Thủy đến, thái độ liền thay đổi. Phó chủ tịch thị trấn cổ, anh hãy đợi một lát, tôi đi xem lãnh đạo có thời gian hay không. Vũ Thành Cương lại nhường chỗ ngồi, pha trà, mời thuốc khiến cổ lượng càng thêm kinh sợ. Yêu ngồi một chỗ, liên tục nói lời cảm ơn. Thấy Vũ Thành Cương đi ra gõ cửa văn phòng phó chủ tịch thành phố mạnh thì lúc này mới thở vào nhẹ nhóm một hơi. Vũ Thành Cương đẩy cửa bước vào, cười nói. Lãnh đạo có phó chủ tịch thị trấn bên chỗ Bành Viễn Trinh đến muốn gặp lãnh đạo, không biết lãnh đạo Mạnh Cường bỗng nhiên ngẩn đầu trầm giọng nói Bảo anh ta vào đây Mạnh Cường đồng ý sảng khoái như thế Vũ Thành Cương thầm nghĩ quả nhiên, liền khẩn trương mỉm cười bước ra nói với cổ lượng Lãnh đạo có ở đây, phó chủ tịch thị trấn cổ, anh vào đi Nhưng đừng ở quá lâu, lãnh đạo bổn bề công việc, bình thường chỉ khống chế trong phòng 20 Cảm ơn thư ký Vũ, tôi hiểu mà Xin cảm ơn Phó chủ tịch thì trấn cổ Anh quá khách khí rồi Vũ Thành Cương vỗ vai cổ lượng cười nói Cổ lượng lấy lại bình tĩnh Đây là lần đầu tiên trong đời Y gặp mặt một lãnh đạo cao cấp Trong lòng nếu không nói khẩn trương Thì là giả Phó chủ tịch Mạnh Cổ lượng kính cẩn gọi Thậm chí không dám ngầm đầu lên Nhìn thẳng vào gương mặt của Mạnh Cường Ừ, ngồi đi Mạnh cường khoát tay rồi trực tiếp vào đề Cậu tìm tôi có việc gì? Cổ lượng không dám chấm trễ Thần trương dựa theo những gì bành viễn trinh đã căn dặn Đem hạng mục phố buôn bán ra nói qua một lần Sau đó đứng một chỗ cung kính chờ mạnh cường trả lời Mạnh cường trầm ngâm rồi thản nhiên cười Hạng mục sự án này của thị trấn các người tôi cũng đã nghe nói qua Thị trấn các người vì dân chúng mà làm việc thật cũng không dễ dàng Như vậy đi, ngày mai tôi sẽ tranh thủ thời gian đến thị trấn các người nghiên cứu qua, rồi nói sau Nói xong, Mạnh Cường tiếp tục quý đầu xem văn kiện Cổ lượng trong lòng mừng như điên, giọng nói có chút kích động Cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm Tôi xin phép về trước Ừ, Mạnh Cường cũng không ngầm đầu lên, hoát tay nói Cổ lượng đi rồi, Mạnh Cường mới ngầm đầu, hút một điếu thuốc, đôi mắt hơi sáng lên Bành viễn trinh tuy rằng không có tự mình đến Cũng không gọi điện thoại Nhưng để cho phó chủ tịch thị trấn đến đây tìm mình Thì coi như đây là một loại thái độ Loại thái độ này khiến cho Mạnh Cường trong lòng mừng thầm Hẳn là bất hòa giữa hai bên đã chậm rãi khép lại Ông ta gọi một cuộc điện thoại gọi Vũ Thành Cương vào Tiểu Vũ cậu hãy an bài một chút Buổi sáng hoặc buổi chiều ngày mai tôi muốn đến thị trấn Vân Thủy điều tra nghiên cứu Bảo Khương bằng duyên của ủy ban xây dựng và tôn kiến của công ty xây dựng đô thị đi theo Vâng, lãnh đạo, tôi lập tức đi sắp xếp ngay Vũ Thành Cương khẩn trương đồng ý Rồi nhanh chóng đi thông báo với ủy ban nhân dân thành phố Yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố thông báo cho quận và thị trấn Vân Thủy Sau đó lại gọi điện thoại cho ủy ban xây dựng và công ty xây dựng đô thị Mạnh cường phân công mạng quản lý xây dựng đô thị Là lãnh đạo trực tiếp cho Khương Bằng Duyên và Tôn Kiến Quyết định tiền đồ vận mệnh của họ Khương Bằng Duyên sau khi nhận được điện thoại của Vũ Thành Cương thì trong lòng đánh bột một tiếng Đoán phó chủ tịch mạnh là vì hạng mục cải tạo phố buôn bán mà đi Còn Tôn Kiến thì không cần phải nói Nếu nói lúc trước Lạc Thiên Miên gọi điện thoại nhờ giúp đỡ Yêu ngoài miệng đồng ý cho qua chuyện Chứ trong lòng chưa thực sự chú ý đến nó Nhưng phó chủ tịch phân công quản lý mình thì bất kể như thế nào cũng không dám qua mặt. Đắc tội với Mạnh Cường, chức tổng giám đốc công ty xây dựng đô thị kiêm bí thư đảng ủy sẽ không còn giữ vững. Thị trấn Vân Thủy, đồn công an thị trấn Vân Thủy. Lý Minh nhiên giận dữ khiển trách, hiển nhiên trọng tu vĩ không có để trong lòng. Mặc dù vừa mới bị bành viễn Trinh sửa lưng một chút. Nhưng đối với trọng tu vĩ tính tình nóng nảy và hơi bạo lực cũng không có gì quá lớn Y không cho là đúng, ngầm đầu lên nhìn Lý Minh nhiên cười lạnh nói Lý Cục, tôi phá án không có sai Loại chuyện này rất rõ ràng, khẳng định là có người ở đằng sau suối rục Nếu không thì người làm công làm sao mà dám đứng lên chứ Đối với hạng người như vậy thì không nên nương tay Tôi làm gì có nhiều thời gian mà theo chân bọn họ cãi có chứ Anh cứ chờ xem chậm nhất là chiều ngày mai, tôi sẽ cho anh một kết luận ban đầu Trọng tu vĩ xoa vết máu nơi khóe miệng, lạnh lùng căm tức nhìn bành viễn Trinh Tiểu tử, sau khi bố mày điều tra xong thì sẽ đỏ sức với mày Bành viễn Trinh không khỏi mỉm cười, cảm giác thằng nhãi này thật sự có chút thú vị Phá án thì sao? Anh vô duyên vô cớ bắt người, nếu kích động công nhân bắn ngược lại Thì khiến lãnh đạo thị trấn làm sao mà xong việc Khẩn trương thả người miễn sự việc phát sinh thêm Không được Trọng Tu Vĩ hét lên Nếu ở quận đã giao cho tôi vụ án này thì tôi nhất định phải có được quyền phá án chứ Thấy trước mặt cán bộ thị trấn Nhất là ngay trước mặt bành viễn trinh Trọng Tu Vĩ luôn mãi không nể mặt mình Lý Minh nhiên sắc mặt phẫn nộ Nhưng nhớ tới tính tình của trọng Tu Vĩ thì đành chịu đừng nói Nhất định phải cấp cho lãnh đạo thì trấn một kết luận Trọng Tu Vĩ cười lạnh, phẩy tay bỏ đi Lúc gần đi còn dùng ánh mắt khiêu khích bành Viễn Trinh Nhìn trọng Tu Vĩ ngầm đầu ớn ngực rời khỏi Lý Minh nhiên xấu hổ nói Chủ tịch thì trấn Viễn Trinh thật sự là ngại quá Thằng nhãi này là một gã cứng đầu tính tính nóng này Tuy nhiên anh ta lại có tài phá án Ngược lại cứ để anh ta thử xem, nói không chính xác thì một hồi sẽ có kết quả Lý cục, tôi không quản mọi người làm như thế nào Nhưng nếu bởi vì tra án mà khiến thì trấn trúc tôi gặp rắc rối thì không được Không cần nói tôi không còn cách nào khác để báo cáo lại với quận Mà cả anh cũng không thể báo cáo lại với bí thư tần Phó bí thư trừ, lão quý, mọi người phải chú ý thật kỹ Nếu có tình hình gì thì báo cho tôi biết ngay Bành Viễn Trinh nói xong thì bắt tay với Lý Minh Nhiên, sau đó bỏ đi. Lý Minh Nhiên thở phào một cái, quay đầu nhìn một vài cấp dưới nổi giận nói. Đứng ngơ ngẩn ở đây làm gì? Khẩn trương đi làm việc đi. Hôm nay tôi ở lại đồn công an để theo dõi, có tin tức gì thì báo lại với tôi. Nói xong, Lý Minh Nhiên bước vào văn phòng của đồn trưởng đồn công an cha anh nhị. Cha anh nhỉ xấu hổ cười theo vào còn chưa kịp nói gì thì đã bị Lý Minh nhiên mắng đuổi ra. Con gái của Mỹ Thư tình ủy. Bành Viễn Trinh khi trở về thị trấn thì cổ lượng đã về rồi. Cổ lượng kích động bước vào phòng làm việc của Bành Viễn Trinh cười ha hả Lãnh đạo việc đã làm xong. Thật sự không nghĩ tới phó chủ tịch mạnh lại bình gì gần gũi như vậy. Lãnh đạo đồng ý phối hợp với thị trấn chúng ta. Mặt khác. Phó Chủ tịch thành phố Mạnh còn nói, buổi sáng ngày mai sẽ cùng với người của ủy ban xây dựng và công ty xây dựng đô thị đến điều tra nghiên cứu. Vừa rồi quận đã thông báo xuống, Mạnh Cường khẳng định sẽ hỗ trợ, điều này Mạnh Viễn Trinh trong lòng rất rõ. Nhưng Mạnh Cường không ngờ lại đích thân đến thị trấn điều tra, thì hắn cảm thấy rất bất ngờ. Chợt, hắn liền hiểu rõ ý đồ của Mạnh Cường là nhân cơ hội này làm dịu đi quan hệ với hắn. Bành viễn trinh ánh mắt ngưng lại thản nhiên nói, đó là một chuyện tốt. Phó chủ tịch thành phố Mạnh sau khi đến đây thì việc hợp tác với công ty xây dựng đô thị giống như ván đã đóng thuyền. Lão cổ, ngày mai phó chủ tịch thành phố Mạnh đến, anh nên phối hợp với phó bí thư lý tiếp đãi một chút. Cổ lượng cả kinh, chủ tịch thì trấn Bành, lãnh đạo thành phố đến điều tra nghiên cứu, sao anh không ra mặt. Cổ lượng vốn nghĩ đến Mạnh Cường có liên quan đến vị chủ tịch thị trấn Bành Từ góc độ nào mà xem Hắn cũng đều không có lý do không ra mặt tiếp đãi Hơn nữa, lãnh đạo thành phố xuống dưới Hắn là nhân vật số 1 thì trấn không thể không ra mặt Như vậy là một sự bất kính Không cần nói đến hắn Ngày mai Mạnh Cường đến cho dù là bí thư quận ủy Tần Phượng cũng đều phải có mặt Tôi vừa lúc muốn đến thành phố một chuyến cùng với tập đoàn tín kiệt nói chuyện hợp tác. Được rồi, ngày mai tôi sẽ tranh thủ. Nếu thật sự không kịp thì mọi người tiếp đãi cũng như vậy thôi. Phó chủ tịch thành phố mạnh xuống dưới điều tra nghiên cứu chứ không phải là xuống dưới thăm cán bộ. Bành viễn trinh phất tay hiển nhiên là không muốn tiếp tục sẵn co cùng cổ lượng vấn đề này. Cổ lượng bất đắc dĩ, cũng không dám nói gì. Liên gật đầu xác nhận Bước ra khỏi phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Tìm Lý Tuyết Yến Lý Tuyết Yến hai ngày trước đã muốn rời khỏi Rời xa Bành Viễn Trinh Nhưng thị trấn gần đây có sự cố xảy ra Công tác lại bận rộn Cô không đành lòng như vậy mà rời khỏi Đem một cuộc diện loạn như vậy giao cho Bành Viễn Trinh Cô quyết định đưa công tác của thị trấn đi vào quỹ đảo rồi nói sau Kỳ thật nếu cứ như vậy Thì tâm tư rời đi của cô cũng phai nhạc sần Lý Tuyết Yến nhận được tin tức này thì cũng có chút kinh ngạc Cô cảm thấy Bành Viễn Trinh lúc này đây làm việc có chút cổ quái Thôi trước đừng phiền phó chủ tịch Bành Anh ấy có thể là đang có việc Lý Tuyết Yến nhớ mày Lão cổ, lãnh đạo thành phố muốn đến chúng ta cũng phải chuẩn bị Nhất là tài liệu về hạng mục phố buôn bán Anh và Lão Hoàng được phân công quản lý hạng mục này nên cũng hiểu biết tình huống. Nếu chẳng may lãnh đạo thành phố hỏi đến thì cũng có thể trả lời được. Lý Tuyết Yến nói xong liền cùng cổ lượng rời khỏi văn phòng. Gọi Lý Tân Hoa của phòng chính đảng làm tốt công tác tiếp đãi lãnh đạo đến thị trấn nghiên cứu điều tra. Đúng lúc này có một chiếc xe con tiến vào trong sân cơ quan. Đây là một chiếc Mercedes khá sang trọng. Lý Tuyết Yến nhìn thấy biển số xe thì trong lòng vừa động Chẳng lẽ là xe của cơ quan tỉnh Chiếc xe dừng lại, từ trên xe nhảy xuống một cô gái dáng người thon thả, dung nhan mỹ miều Cô gái mặc chiếc áo lạnh màu tím, bên dưới là chiếc quần bò Mái tóc ngắn, gương mặt xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ, khiến cho người ta cảm thấy sáng ngời Lại là một cô gái rất có khí chất Gần đây thì trấn liên tiếp đón những cô gái xinh đẹp Các cán bộ thị trấn theo bản năng mà lập tức hiện lên một ý niệm cổ quái trong đầu. Chẳng lẽ là đến tìm chủ tịch thị trấn Bành? Cô gái đứng ở dưới khu nhà làm việc cũ kỹ, gương mặt vẫn tươi cười. Điện minh từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cô gái cũng cảm thấy kinh ngạc theo bản năng mà đánh giá cô. Cô gái quay đầu lại nhìn Điện minh hỏi. Đồng chí, xin hỏi Bành Viễn Trinh đang công tác tại đây sao? Một số cán bộ thọ đầu trong phòng làm việc ra thầm nghĩ quả nhiên là đến tìm chủ tịch thị trấn Bành. Điện Minh cười gật đầu. Vâng, chủ tịch thị trấn Bành công tác ở đây. Xin hỏi cô tìm lãnh đạo của tôi có việc gì? Cô gái gật đầu, vẫn giữ nét mặt tươi cười. Cô đi theo tôi, chủ tịch thị Chấn Bành đang ở văn phòng. Điện Minh cùng cô gái đi lên lẩu. Dọc trên đường đi, đều gặp phải những cán bộ thị trấn. Bất kể là nam hay nữ đều nở một nụ cười rất ôn hòa Đây quả là một cô gái rất hoạt bát Điện Minh thầm nghĩ trong lòng Tuy nhiên so với vị phùng tiểu thư thì vẫn còn kém một chút Điện Minh mở cửa phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh thấy Điện Minh đi cùng một cô gái xinh đẹp thì cảm thấy kinh ngạc Điện Minh cười nói Lãnh đạo, vị tiểu thư này tìm ngài Cô gái nhìn Bành Viễn Trinh đánh giá thật sâu Rồi sau đó thoải mái bước lên phía trước, vươn tay với Bành Viễn Trinh. Cười nói, xin chào, chủ tịch thị trấn Bành cứ gọi tôi là Từ Tiểu. Tôi là bạn học của Thiến Như từ tỉnh đến. A Bành Viễn Trinh lập tức tỉnh ngộ. Hóa ra đây là bạn học của Phùng Thiến Như. Cô đã từng nhắc qua Từ Tiểu, con gái của Bí Thư tỉnh ủy Từ Xuân Đình. Từ Xuân Đình lúc trước là cán bộ từ thủ đô hàng không xuống. Nên toàn bộ gia đình đều di chuyển đến tỉnh Giang Bắc vài năm nay Xin chào, từ tiểu thư, mời ngồi Bành viễn trinh khẩn trương đứng dậy, bắt tay từ tiểu, sau đó hướng Điện Minh nói Điện Minh, anh đến trường trung học đưa Thiến Như về Nói rằng bạn học của cô ấy đến Từ tiểu tính cách linh hoạt, rất giỏi cùng người khác kết nối Khi Phùng Thiến Như từ trường trung học thì trấn Vân Thủy về thì Từ Tiểu Đan nói chuyện cực kỳ ăn ý với Bành Viễn Trinh. Tiếng cười vang lên không ngừng. Từ Tiểu từ tốt nghiệp tại trường đại học tỉnh Giang Nam, sau đó công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cũng được xem là cán bộ cơ quan trực thuộc tỉnh. Đã sớm nghe Thiến Như nhắc qua Từ Tiểu thư. Bành Viễn Trinh vừa muốn tiếp tục nói tiếp thì Từ Tiểu đã lắc đầu. Cứ gọi tôi là tử tiểu đừng có tiểu thư tiểu thư, nghe không được tự nhiên. từ tờ tiểu. Ha <cười> ha, <cười> tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh. Bành viễn trinh do dự một chút rồi sảng khoái kêu lên. Hắn đã nhìn ra được tính cách rất tốt của tử tiểu. Trên người cô không hề có sự cao ngạo của con một cán bộ cao cấp. Bởi vậy có thể thấy tử gia rất xa giáo. Đương nhiên có lẽ trước mặt bành viễn trinh thì như thế. Nhưng trước mặt người khác thì chưa chắc như vậy Trên thực tế, bành viễn trinh ra sao, suốt thân thế nào thì tử tiểu trong lòng đã biết Vậy tôi cũng như thiến như, gọi anh là anh viễn trinh được không? Tử tiểu ngồi một chỗ, cười rạng rỡ nhìn bành viễn trinh Bành viễn trinh cảm thấy xấu hổ Hắn còn chưa mở miệng thì ngoài cửa đang trương đến một giọng nói ấm áp Không được, không được đâu Từ tiểu, bạn cùng tuổi với anh Viễn Trinh, so với anh Viễn Trinh còn lớn hơn một tháng. Phùng Thiến Như bước vào, thuận tay đóng cửa. Từ tiểu mặt đỏ lên, trong lòng hơi có chút thấy vọng. Từ ra luôn có sự chú ý đặc biệt với bành Viễn Trinh. Cho nên từ tiểu làm sao mà không biết bành Viễn Trinh cùng tuổi với cô. Nhưng cô cũng chỉ muốn mượn cơ hội kéo gần quan hệ một chút, cũng không lường trước Phùng Thiến Như lại nói một câu như vậy. Từ tiểu đứng dậy. Ôm lấy Phùng Thiến Như đồng thời nhỏ giọng bên tai cô. Con bé chết tiệt kia, sợ tôi đoạt người đàn ông của bạn ạ. Phùng Thiến Như nghe xong tâm tình cảm thấy rất vui, lại thấy không có người ngoài liền cười hì hì nói. Bạn nếu mà có ý này thì tôi sẵn sàng dâng hai tay cho bạn. Chẳng lẽ bạn muốn đàn ông đến phát Điên rồi sao? Từ tiểu sắc mặt đỏ lên. Hai cô trong phòng làm việc của bành Viễn trinh vui đùa một phen. Hụ hụ hụ, bành viễn trinh hắng giọng, án chỉ đây là văn phòng, không nên ẩm ý. Được rồi, không làm loạn nữa. Thiến Như theo tôi đến tỉnh vài ngày đi. Bạn ở Tân An, dù sao cũng chẳng có việc gì. Vợ chồng hai người bộ tính xính nhau mãi ạ. Tuy rằng nói không giỡn nữa, nhưng tử tiểu vẫn không kìm nổi đùa một câu. Phùng Thiến Như ửng hồng hai má, nhéo bên hông tử tiểu, sẵn sọng. Đừng ăn nói khùng điên Nói thật bà nội mình ngày mốt là mừng đại thỏ 80 Tôi muốn mời hai người đến tham dự Từ tiểu nhớ đến mục đích chính của mình khi đến Tân An Liền nghiêm mặt nói Dường như nhớ tới cái gì cô lại giải thích nói Chỉ có người trong nhà của mình chứ không có người ngoài Chúng tôi tổ chức tại Long Sơn Trang vùng ngoại ô tỉnh Phùng tiến như hơi có chút do dự Cô và bạn học từ tiểu quan hệ rất tốt Cho dù không học trung đại học nhưng cũng thường xuyên lui tới Lại hay gọi điện thoại Lễ mừng thỏ bà nội của bản thân cô đang ở sang Bắc Nếu không đến thì khó coi Hơn nữa cô trong lòng rất rõ Từ tiểu mời mình và bành viễn trinh Không chỉ là xuất phát từ quan hệ cá nhân Mà còn có sắc thái gia tục Từ xuân đình là cán bộ do phùng lão đề bạc Từ Xuân Đình biết Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như đang ở Tân An Nên bảo con gái của mình đến mời Cũng chứa đứng thâm ý nào đó Nói cách khác Phùng Thiến Như và Bành Viễn Trinh đi Đây không chỉ là đại diện cho cá nhân mà còn đại diện cho Phùng Gia ở thủ đô Đây đối với Từ Gia có một ý nghĩa rất trọng đại Phùng Thiến Như quay đầu lại nhìn Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh hướng cô gật đầu Phùng Tiến Như lúc này mới cười hì hì Lão Thái Thái mừng thọ tôi phải chuẩn bị một phần hậu lễ Nhưng anh Viễn Trinh gần đây công tác bề bổn chắc Từ tiểu lập tức nhìn bành Viễn Trinh Nói thật cô lần này tới là mời bành Viễn Trinh và Phùng Tiến Như Bành Viễn Trinh là cháu đích tôn của Phùng Gia Thân phận trong mắt từ Xuân Đình còn trọng hơn so với Phùng Tiến Như Bành Viễn Trinh cười Tôi gần đây công tác bề bộn, nhiều việc chẳng giúp ra được. Ngày mai, lãnh đạo thành phố xuống dưới kiểm tra công tác. Tổ công tác của phòng công an quận cũng đang ở đây. Lại còn 30 xí nghiệp dệt đang gặp khó khăn. Đây quả thật là bận sức đầu mẻ chán, chẳng đi đâu được. Thấy Bành Viễn Trinh nói như vậy, từ tiểu thất vọng ồ lên một tiếng, lại nghe Bành Viễn Trinh nói tiếp. Lão phu nhân ngày bốt mừng thỏ sao. Thế thì buổi trưa hoặc buổi tối tôi tranh thủ đến mừng thọ lão phu nhân. Từ tiểu trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Mẹ của bí thư tỉnh ủy mừng thỏ con gái của bí thư tỉnh ủy đích thân đến mời bành viễn trinh không thể không nể mặt. Đồng thời đây còn liên quan đến việc kết giao giữa hai nhà. Đối với hắn mà nói đây coi như là một chuyện đại sự. Quan quý rất lớn. Thiến như cô hôm nay theo tôi về tỉnh đi. Chi em chúc ta đoàn tụp. Từ tiểu chờ mong nhìn Phùng Thiến Như. Phùng Thiến Như do dự một chút, thấy bành viễn trinh không phản đối thì liền cười nói. Cũng được, tôi đến chỗ cô chơi hai ngày. Ngày mốt anh viễn trinh đến chúc tôi lại cùng nhau trở về. Thấy Phùng Thiến Như đồng ý, từ tiểu lòng tràn đầy vui mừng, ôm lấy Phùng Thiến Như hoan hô một trận. Khi đến Tân An, nhiệm vụ cha giao cho cô đã hoàn thành, lại còn đoàn tụ được với bản thân hai ngày. Cô trong lòng đương nhiên là rất cao hứng. Hai người ngồi trong phòng làm việc của Bành Viễn Trinh nói chuyện rôn rả. Còn Bành Viễn Trinh thì vừa xem văn kiện, vừa ngẫu nhiên xem vào một hai câu. Không bao lâu sau quý kiến quốc gọi điện thoại vào. Lão quý bên kia có đồng tính gì không? Chủ tịch tỷ trấn Bành trọng tu vĩ quả thật rất biết điều tra. Một vài tên tiểu tử của nhà máy hội phong thừa nhận bọn họ âm thầm tổ chức suy khiến đám công nhân bãi công ngoài quốc lộ Chủ tịch Thị Trấn Bành Tôi đã nói rồi Loại chuyện này khẳng định là có người bày đầu Chứ không có ai tự dưng đi náo loạn đâu Có người bày đầu thì không lạ Có thể nghĩ đến Bành Viễn Trinh thản nhiên cười Tin đồn thì Trấn sẽ đóng cửa các xí nghiệp dệt là từ đâu mà truyền ra Mấy tên tiểu tử đó nói Là từ nhà máy dệt len tam lập Cũng là có liên quan đến thằng nhãi tên là cậu tệ tử đó. Quý kiến quốc hạ giọng nói. Trọng tu vĩ muốn dẫn người đến nhà máy dệt len bắt người, khiến tôi và phó bí thư trừ phải ngăn cản. Chủ tịch tỷ trấn bành, anh bảo tôi phải xử lý chuyện này như thế nào? Thế ý kiến của mọi người thế nào? Bành viễn trinh thản nhiên hỏi một câu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ ý. Quả nhiên là có liên quan đến nhà máy dệt len tam lập và cách tên cậu tệ tử Hai chúng tôi thương lượng một chút cảm thấy chuyện này không cần phải tiếp tục điều tra Cho dù là có người âm thầm phá dối tạo thành ngoài nổ thì như thế nào Nếu muốn động lên thì chỉ sợ sẽ khiến cho nhân tố không ổn định xuất hiện Hiện tại vốn những công nhân nhà máy dệt đang hoàng sợ Nếu chúng ta vẫn muốn làm hành động tính sổ này thì có thể lại tạo ra thị phi hay không Không thể nói ý kiến của quý kiến quốc và trừ lượng là không có đạo lý Mà trên thực tế thái độ lúc nãy của Bành Viễn Trinh cũng là thái độ này Nhưng trải qua việc trọng tu vĩ gây chuyện Bành Viễn Trinh lại thay đổi chủ ý Hắn hiện tại cảm thấy muốn lợi dụng sự kiện lần này để quét đi luồng tà khí của thị trấn Tụ tập công nhân bãi công nếu thị trấn khoan dung và bao che thì trên thực tế hành động đó chẳng khác nào dung túng Bành Viễn Trinh mới đến thị trấn nhậm chức trong nửa năm, nhưng đã xảy ra hai sự kiện bãi công. Nếu không chèn ớt thì khó mà bảo toàn về sau. Và nó sẽ ngày càng nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy lần này trọng tu vĩ làm như vậy thật ra là có lợi cho thị trấn. Hắn cười nói, Lão quý, tôi đã cùng lãnh đạo khu cuộc tiếp nối qua, và cũng đã báo cáo với lãnh đạo quận. Nếu ở trên đồng ý điều tra, thì chúng ta cũng nên phối hợp. Những đốc công gây rối của nhà máy Hội Phong cứ theo nếp mà truy cứu trách nhiệm Bảo Trọng Tu Vĩ theo pháp luật mà xử lý Đồng thời Các người nói cho Hồ Tiến học biết Nếu anh ta cứ khiến tôi gặp chuyện không may Nếu nhà máy Hội Phong lại có người gây rối thì sẽ nghiêm trị không tha Thanh âm của Bành Viễn Trinh trật trở nên vô cùng nghiêm túc, lạnh lùng Trọng Tu Vĩ muốn bắt người thì cứ để anh ta bắt Nhưng các người cũng nên đến Không thể khiến cho nhà máy dệt len tam lập loạn lên được Phái người chú ý nhà máy dệt tam lập và cái tên cậu tể tử kia Bành viễn trinh nghe điện thoại tất cả đều toát lên quý thế Từ tiểu liếc mắt nhìn bành viễn trinh rồi ghé vào tai Phùng Thiến Như nói nhỏ Chồng của cô quan Uy không nhỏ đâu Ba của tôi là bí thư tỉnh ủy nhưng cũng chưa có được quan quý như thế này Phùng Thiến Như cười khổ Cô cũng đừng nói lung tung Từ tiểu cô căn bản không biết ở thị trấn có biết bao nhiêu chuyện khó khăn. Tôi đến mấy ngày rồi, nhưng không thấy anh ấy yên tĩnh một ngày. Không phải ở trên gây phiền toái thì cũng là ở dưới nhếu loạn. Anh ấy phải làm đội viên cứu hỏa dường như rất mệt mỏi. Đồng thời còn phải làm dự án, làm hạng mục. Cô nghĩ coi có khó không? Từ tiểu ngẩn ra. Thật vất vả như vậy sao? Cô là con gái của bí thư tỉnh ủy. Trước đây cha cô là cán bộ các bộ và ủy ban trung ương cấp huyện cục. Sau này cha cô một đường thẳng mây xanh từ thủ đô hàng không xuống tỉnh Giang Bắc công tác trở thành trư hầu nhất phương. Tình hình thị trấn như thế nào cô thật không có khái niệm cụ thể. Chủ tịch thị trấn trong mắt cô chẳng là cái gì. Nếu Bành Viễn Trinh không phải là cháu đích tôn của Phùng Gia thì chẳng bao giờ cô nhìn tới hắn. Điều này khiến người nghe cảm thấy không thoải mái. Nhưng sự thật là như vậy Thật vất vả lắm Ở nhà đều bảo anh ấy về Nhưng anh ấy mãi không nghe Phùng Thiến Như nhẹ nhàng nói Anh ấy muốn ở cơ sở làm việc Thì cứ tùy theo ý của anh ấy đi Từ tiểu chớp mắt Đừng lo lắng Thiến Như Làm chủ tịch thị trấn 2 năm thôi Lập tức có thể làm chủ tịch huyện Chủ tịch quận xồi Rất nhanh thôi Nói không chừng Về sau cô còn là phu nhân của chủ tịch tỉnh đấy Từ tiểu lời nói còn hàm chứa ám chỉ nào đó Đương nhiên cũng có chứa đựng sự trêu đùa trong đó Phùng thiến như xấu hổ Lấy tay nhéo vào eo từ tiểu Từ tiểu khẩn trương liền dơ tay xin tha Trọng tu vĩ liền cùng với người của đồn công an Ngồi xe cảnh sát Hùng hổ tiến vào nhà máy dệt len tam lập Kỳ thật thì chưa thể là hùng hổ Nhưng ở mặt ngoài thì phải giả bộ khí thí Vì bảo đảm không để xảy ra sai sót Dựa theo chỉ bảo của bành viễn trinh Trừ lượng và quý kiến quốc phải đi cùng Trước tiên an bài một số cán bộ vào nhà máy Theo dõi chặt chẽ ông chủ nhà máy Tam Lập Xe cảnh sát gào thét Cậu Tam Lập có tật giật mình nên đương nhiên bắt đầu sợ hãi Ông ta cầm điện thoại gọi điện thoại cho người thân của mình là một cuộc trưởng ở quận Đối phương nghe nói là trọng Tu Vĩ mang đội đi thì liền đơn giản nói vài câu Bảo ông ta tự mình cầu phúc đi Muốn từ đối phương có được ăn tình thì đây chẳng phải là mơ mộng Hão huyền sao Chọng Tu Vĩ đứng ở dưới tòa nhà làm việc của nhà máy dệt len Hướng cha anh Giêng nhìn một ánh mắt Cha anh Giêng lập tức đứng dưới lầu hô to Cầu Tam Lập, cầu Tam Lập Cầu Tam Lập lập tức từ trên lầu chạy xuống Phía sau còn có hai cán bộ thị trấn Trừ lượng tiến lên một bước trầm giọng nói Cậu Tam Lập đồng chí ở khu đến điều tra vụ án Anh hãy mau mang cái thằng nhãi cậu tể tử đến đây Cậu Tam Lập sắc mặt liền biến đổi Ngập ngừng nói Phó Bí Thư trừ thằng nhãi cậu tệ tử nghỉ việc rồi Trừ lượng cười lạnh một tiếng Đừng nói lời vô nghĩa Cậu Tam Lập vị này là cuộc trưởng cục công an khu Anh nếu muốn lừa gạt cơ quan công an thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Trọng Tu Vĩ Nghiêm nghị từ trên cao nhìn xuống, lãnh đảm nhìn cậu Tam Lập nói Cơ quan công an phá án, các người phải phối hợp điều tra Cẩu Tam Lập, tôi cho anh nửa sờ mau mang cánh tên Cẩu tể từ về cho tôi Nếu không thì cũng chỉ có thể mời anh về hiệp trợ điều tra với chúng tôi Có nghe hay không? Trọng Tu Vĩ quát to một tiếng Cậu Tam lập khói miệng run run, sắc mặt tái nhợt. Cậu Tai là người địa phương chạy trời không khỏi nắng. Hơn nữa, chóng Tu Vĩ phán đoán cầu Tai hiện tại đang ở trong nhà máy. Chỉ có điều không biết tránh ở chỗ nào. Phùng Thiến Như vốn muốn trở về thành phố thu dọn một ít đồ. Nhưng từ Tiểu cảm thấy không cần phải vậy. Liện trực tiếp kéo tay cô ra xe. Rồi bảo lái xe chạy về quốc lộ thị trấn Vân Thủy. Hướng về tình thành, về phần thọ lễ của lão phu nhân tử gia tất nhiên là do bành viễn trinh chuẩn bị Phùng Thiến Như chỉ có điều dặn bành viễn trinh hai câu Khiến hắn hao tổn chút tâm tư Không cần quan tâm đồ vật giá cả như thế nào Nhất định phải biểu đạt được thành ý và sự tôn trọng Lý tuyết Yến yên lặng Đứng trên hành lang Nhìn bành viễn trinh tiến bước Phùng Tiến Như và từ tiểu Rồi xoay người trở về văn phòng của mình. Gọi điện thoại cho lãnh lệ lệ bạn của mình đang công tác tại văn phòng tỉnh ủy. Lệ lệ, là tôi, yến tử. Đầu dây bên kia, lãnh lệ lệ cười hì hì. Yến tử, đã lâu không gọi điện thoại cho tôi. Chẳng lẽ có việc gì mới nhớ đến tôi sao? Lý tuyết yến nhẹ nhàng cười. Nói cái gì chứ? Gần đây tôi không có bận rộn. Hơn nữa, hai ngày trước tôi bị cảm mạo ở nhà dưỡng bệnh 2 ngày Đúng rồi, thật sự là muốn hỏi cô chuyện này Có một chiếc xe me xét đếp màu đen biển số Giang Bắc A01868 Có phải là xe cơ quan tỉnh không? Giang Bắc A01868, Mercedes màu đen Là xe văn phòng của chúng tôi Lánh lễ lễ kinh ngạc nói Yến tử, sao cô lại hỏi chuyện này? Há <cười> tôi hôm nay nhìn thấy có người ngồi xe này, là họ từ hơn 20 tuổi. Họ từ có phải tóc ngắn, mắt to, đại khái cao khoảng mét 6, mét 8 không? Thoạt nhìn khá hoạt bát. Lánh lệ lệ lớn tiếng nói. Ừ, không khác gì cô nói cả. Yến tử, đó là con gái của bí thư tỉnh ủy từ từ tiểu. Lánh lệ lệ hạ giọng nói. từ tiểu chạy đến chỗ cô làm gì? Thật là kỳ quái. Cô ta làm ở hội liên hiệp phụ nữ tỉnh. Lý tuyết hến hiếp một hơi thật sâu. Cô căn bản là có chút tò mò cho nên mới gọi điện thoại hỏi. Khi cô biết được cô gái hôm nay tới là con gái của bí thư tỉnh ủy thì cô trong lòng chấn động là có thể nghĩ. Từ tiểu tới tìm vị hôn thê của bành viễn trinh là phùng thiến như. Điều này có nghĩa là hôn thê của bành viễn trinh cũng có lai lịch thật lớn. Ngư tầm ngư mã tầm mã, có thể làm bạn với con gái của bí thư tỉnh ủy thì làm sao là cô gái bình thường được Khó trách Lý tuyết yến trong lòng hiện lên một sự mất mát Như đi vào cõi thần tiên quên mất là mình đang nói chuyện với lánh lệ lệ Yến tử, yến tử Nếu không còn gì nữa tôi cút máy đấy A lệ lệ, tôi có chút thất thần, thật xin lỗi Lý tuyết yến thở dài Bên kia, lánh lệ lệ muốn cút điện thoại, nghe thấy Lý Tuyết Yến có vẻ không vui thì không khỏi hỏi một câu. Yến tử, tâm trạng không vui à? Không có việc gì. Áp lực công việc quá nhiều mà thôi. Lý Tuyết Yến miễn cứng cười. Cứ như vậy đi. Để tôi tranh thủ thời gian đến tỉnh chơi vài ngày với cô, hoặc là cô đến Tân An, tôi mời cô ăn lẩu. rảnh rồi nói sau. Được rồi, tôi cút máy đây. Lần đầu bắt tay, người của cuộc công an đưa cầu tay về trọng tu vĩ không cần tốn nhiều sức đáp buộc cậu tai cung khai. Lời đồn chính quyền thị trấn muốn ếp các xí nghiệp dệt đóng cửa là do cầu tam lập mấm cho gã ta loan truyền ra ngoài. Mà chuyện công nhân tập đoàn hội phong làm ẩm ý cũng là do cầu tam lập ở sau lưng thúc đẩy. Thật ra loại tin đồn này không đáng tin, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể không mắc lừa. Nhưng khổ nỗi những người làm công ở các xí nghiệp ở thị trấn không có trình độ văn hóa. Càng không có được sự phán đoán độc lập. Chỉ cần có người hích động. Liên manh động. Trọng tu vĩ báo cáo lên đảng ủy cuộc và quận ủy. Lại trưng cầu ý kiến của đảng ủy thị trấn Vân Thủy. Giải quyết các thủ tục liên quan. Tạm giam cầu tam lập. Cầu tai và một số công nhân tập đoàn hội phong cầm đầu vụ xuống đường. Bí thư quận ủy Tần Phượng dẫn tím mặt Ra lệnh cho phòng công an quận dựa theo quy định và pháp luật mà nghiêm trị Thông báo toàn bộ quận để gian đe Cùng lúc Đảng ủy phân cuộc công an tạm cách chức viên cảnh sát nổ súng ngày hôm đó nửa năm Nhiêm khắc cảnh cáo đối với trưởng đồn công an Vân Thủy Cha Anh Nhị Khi tiến tổ công tác của Trọng Tu Vĩ về đã là 7 giờ tối Bành viễn Trinh nhìn theo đám trọng tu ví lên xe cảnh sát biến mất trong màn đêm Lập tức quay lại nhìn cổ lượng và quý kiến quốc trầm giọng nói Bí thư trừ Lão quý Vài ngày tới phiền hai vị dẫn tổ công tác đến nhà máy dệt tam lập theo dõi sát tình hình Đừng để công nhân lại gây rối Chủ tịch thì trấn bành yên tâm đi Tôi và lão quý đã phân công Tôi theo dõi vào buổi tối Cậu ấy theo dõi vào ban ngày. Hiện giờ, nhà máy tam lập do cậu Quyên Quyên, con gái của cậu tam lập quản lý, hẳn là tạm thời không ngừng hoạt động. Chỉ cần không ngừng hoạt động công nhân có việc để làm ít có khả năng gây ẩm ý. Hơn nữa, lúc này quận nghiêm khắc xử lý vài kẻ quấy rối đối với bọn họ là sự cảnh báo nghiêm trọng. Tuy là vậy, nhưng chúng ta cũng không thể lơ là. Dù sao, vài ngày tới chúng ta sẽ rất căng thẳng. Gần đây mọi người rất vất vả, chờ chịu đứng qua khoảng thời gian này, sẽ để cho các đồng chí có thời gian nghỉ ngơi. Bành viễn trinh khoát tay, rào bước về phía trụ sở chính quyền thị trấn. Hôm nay từ tiểu theo từ tiểu rời khỏi thị trấn. Hắn cũng sẽ không quay lại thành phố, ở lại thị trấn, đồng thời trực ban. Trừ lượng và quý kiến quốc nhìn theo bóng đáng bành viễn trinh, nhìn nhau thở dài một tiếng, cùng quay về nhà máy dệt tam lập. Lúc này là thời điểm nhạy cảm chính quyền thị trấn không thể để xảy ra bất cứ sự cố nào nữa. Bọn họ mang gánh nặng đều phải theo sát tình hình nhà máy tam lập để phòng gặp chuyện không may. Các lãnh đạo khác của thị trấn cũng đang hết sức bận rộn. Mẫn diễm xử lý công tác hàng ngày của chính quyền thị trấn. Hoàng Hà và Cổ Lượng lo dự án phố buôn bán. Ngô Minh Quánh và Thi Bình lo dự án khu công nghiệp hợp tác với tập đoàn tin Kiệt. Khuôn Nhã Lam phụ trách theo dõi đồng tính của các xí nghiệp dệt ở thị trấn. Bành Viễn Trinh lên lầu, thấy văn phòng của Lý Tuyết Yến không ngờ còn đèn sáng, liền đứng lại gõ cửa, đẩy cửa cười nói. Tuyết Yến còn chưa về nhà nghỉ sao? Tôi đang đợi anh, muốn nói chuyện với anh. Lý Tuyết Yến ngầm đầu lên, ánh mắt dịu dàng mà phức tạp. Ô, chuyện gì vậy? Bành Viễn Trinh đi vào, thuận tay đóng cửa. Cô gái họ từ hôm nay đến đây là con gái của bí thư tỉnh ủy từ phải không? Lý Tuyết Yến nhìn Bành Viễn Trinh hỏi nhỏ. Bành Viễn Trinh cả kinh, không biết làm cách nào Lý Tuyết Yến biết được thân phần của từ tiểu. Tuy nhiên điều này cũng không phải là bí mật gì, hắn không cần phải giấu Lý Tuyết Yến, gật đầu nói. Ừ đúng vậy, xem ra nhà vị hôn thê của anh rất có bối cảnh. Lý Tuyết Yến khẽ thở dài. Anh không cần phải giải thích với tôi. Thật sự là tôi cũng không muốn biết. Chỉ là hơi tò mò một chút. Cô gái mà anh thích là người như thế nào? Bành Viễn Trinh im lặng. Hắn không thể nói nhiều về Phùng Thiến như với Lý Tuyết Yến Sắc mặt Lý Tuyết Yến trở nên hơi ảm đảm. Bây giờ tôi mới biết so sánh với cô Phùng thật sự là tôi chẳng là gì cả. Thật sự cảm thấy hơi mặc cảm. Bành Viễn Trinh cười khổ. Cô đừng cho rằng tôi đến với Tiến Như là vì gia thế của cô ấy Không đâu, anh không phải người như vậy, tôi hiểu mà Lý Tuyết Yến nhẹ nhàng lắc đầu Nếu anh là loại người như vậy, tôi cũng không thích anh Nhưng chúng ta lăn lộn ở trong quan trường, có chỗ dựa vững chắc cũng rất tốt Viễn Trinh Hiện nay tình hình thị trấn đang lộn xộn Các sĩ nghiệp dệt có lẽ cũng không chống đỡ được bao lâu Một khi mấy chu doanh nghiệp này phá sản Thì trấn sẽ rất dối ghen Thừa dịp bây giờ còn chưa bộc phát ra Anh nhanh chóng chuyển đi đi Đến quận hoạt huyện khác làm người đứng đầu một đơn vị Còn hơn vất vả đồng thời lại phải đương đầu với nhiều nguy cơ ở đây Đây là Lý Tuyết Lến nói thật lòng Bành viễn trinh than nhẹ một tiếng Chúng ta đi hết, nơi này ai sẽ chống đỡ Tôi sẽ không đi Tuyết Lến Tôi mong cô cũng đừng đi. Khó khăn chỉ là tạm thời, tôi không tin thị trấn Vân Thủy sẽ cứ suy sụp như vậy. Bành viễn trinh đốt một điếu thuốc, nhận lấy cái gạt tàn pha lê lý tuyết yến dành riêng cho hắn. Tôi không muốn làm một kẻ đào ngũ. Tôi tin rằng chỉ cần chúng ta vượt qua được mấy ngày tới tất cả mọi việc sẽ tốt lên. Về phần các xí nghiệp dệt, tôi đã có ý tưởng bước đầu. Bành Viễn Trinh thấy đã đến lúc nói hết chuyện này với Lý Tuyết Yến Bởi vì để làm được điều đó Một mình hắn có thể thành công Cần phải có người hỗ trợ Anh nói đi Cô có biết tập đoàn dệt phong thái ở quận chúng ta không? Bành Viễn Trinh cười cười hỏi Biết nghe nói là tập đoàn đứng đầu ở thành phố Thậm chí là ở tỉnh chúng ta Rất có thực lực Lý Tuyết Yến nhớ mày lên mơ hồ đoán được dùng ý của Bành Viễn Trinh Viễn Trinh, tôi hiểu suy nghĩ của anh. Nhưng tôi cảm thấy không có khả năng thực hiện. Hiện giờ ngành dệt đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Trong lúc này, tập đoàn dệt phong thái có thể bảo toàn bản thân mình đã rất khó. Muốn họ vào lúc này thu nhận nhiều nhà máy dệt nhỏ như vậy. Nhất định là người ta không chịu. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Tôi thấy chưa hẳn như vậy. Ít nhất tôi thấy cũng nên thử một chút. Hai ngày trước, tôi có nói với Bí Thư Tần. Bí Thư Tần đồng ý giúp chúng ta. Chỉ cần quận làm cầu nối, tập đoàn dệt phong thái sẽ thật sự suy xét. Bành Viễn Trinh cảm thấy nắm chắc hơn 8 phần. Sở dĩ hắn nắm chắc như vậy là bởi vì dựa vào thông tin từ kiếp trước của hắn. 10 năm sau, phong thái phát triển rực rỡ, trở thành một tập đoàn dệt hàng đầu. Đứng trong hàng 500 doanh nghiệp mạnh nhất cả nước Điều này có nghĩa Lúc này tập đoàn phong thái đang ở trong giai đoạn tích lũy vốn và tổ lực Nếu Bành Viễn Trinh không nhớ lầm Tập đoàn phong thái lặng lẽ cải tổ và mở rộng sản xuất vào những năm 93 đến 97 Nhân dịp ngành dệt xuống dốc Tập đoàn phong thái khai phá một con đường riêng Mở rộng ra bên ngoài với vốn đầu tư thấp Tuy Lý Tuyết Yến thầm không cho là đúng Nhưng không tranh cãi với bành viễn trinh Cô biết tính cách của bành viễn trinh Hắn nhận định tình hình rất chuẩn xác Kiên định thực hiện ý tưởng của mình Mà cho tới giờ phút này Những việc hắn làm Chưa có việc nào uổng công vô ích Đêm nay anh trực Lý tuyết yến đứng dậy mặc áo khoác Tôi về đây Đột nhiên Lý tân hoa ho khan một chàng Mặt đỏ lên thân hình run rẩy vì cơn ho kịch liệt Bành viễn trinh giật mình kinh hãi, vội đỡ lấy cô, vỗ nhẹ sau lưng cô. Cô bị cảm chưa khỏi hẳn, mau uống chút nước đi. Tôi không sao. Lý tuyết yến ho một lúc, đứng thẳng người lên bưng ly nước trên bàn uống một ngụm, rồi gượng cười. Tôi về, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Lý tuyết yến sửa lại áo khoác, quấn khăn hoàng cổ, yên lặng đi ra cửa. Cho dù cô rất muốn ở lại đây ôm lấy người mình yêu. Muốn khóc một trận như mưa như gió để giải tỏa những đau khổ Buồn thương mấy ngày hôm nay Nhưng cô biết Mình không thể Cô buồn bã bước đi xuống lầu Mở cửa xe Santana Ngẩn đầu liếc nhìn trên lầu một cái Bành viễn trinh đứng ở hành lang Nhìn Lý Tuyết Yến lên xe lái đi Trong lòng chăm mối cảm xúc ngồn ngang Cũng không nói được nên lời là cảm xúc gì Lý Tuyết Yến là một cô gái rất xuất sắc, phương diện nào cũng hơn người. Nếu không có Phùng Thiến Như, hai người sớm chiều làm việc chung, khả năng có tình cảm với nhau là rất lớn. Nhưng giờ đây, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Tuyết Yến buồn bã tuyệt vọng. Sáng hôm sau, Phó Chủ tịch Thành phố Mạnh Cường cùng các lãnh đạo có liên quan của Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Thành phố Khương Bằng Duyên, Bí thư đảng ủy kiêm tổng giám đốc công ty xây dựng đô thị Tôn Kiến Côn Bí thư quận ủy Tần Phượng Phó chủ tịch quan Chu Đại Dũng Đến thị trấn Vân Thủy điều tra nghiên cứu Tối hôm qua lý tuyết yến sốt cao Sáng nay phải đi bệnh viện, không thể đi làm Bệnh viễn trinh bất đắc dĩ phải đích thân tiếp đãi phái đoàn của Mạnh Cường Tại hiện trường công trình cải tạo và mở rộng khu phố buôn bán Mạnh Cường xuống xe Đám người Tần Phượng và Chu Đại Dũng vây quanh Từ từ đi tới Bành Viễn Trinh nở nộ cười xã sao Dẫn tất cả thành viên bộ máy lãnh đạo tiếp đón Hắn nhìn lướt qua Thấy ngay Phó Tổng Giám Đốc Công ty xây dựng liên hoa mẫu đi trong đám người theo sau Mạnh Cường Chào đón lãnh đạo thành phố đến thị trấn Vân Thủy kiểm tra chỉ đạo công tác Bành Viễn Trinh đưa tay ra bắt tay Mạnh Cường Đây là lần đầu tiên hai cậu cháu bắt tay nhau Tuy Bành Viễn Trinh không để tâm, nhưng đối với Mạnh Cường, đó là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai bên đang tốt dần lên. Ánh mắt Mạnh Cường hơi phức tạp, giọng nói đượm vẻ cảm khái mà người khác không thể hiểu, cũng không thể đoán. Thấy chủ tịch thị trấn Bành, một cán bộ trẻ tuổi đầy hứa hẹn như vậy công tác ở cơ sở. Đột nhiên tôi có cảm giác mình già rồi. Sự cải cách và phát triển của thành phố Tân An trong tương lai, xin gửi gắm ở thế hệ trẻ này vậy. Bành viễn Trinh mỉm cười, nhẹ nhàng rút về bàn tay đang bị Mạnh Cường nắm chặt. Trong lòng Mạnh Cường thầm than. Rồi ra vẻ thản nhiên bắt tay chào hỏi các cán bộ khác. Thái độ rất ôn hòa. Không còn là phó chủ tịch đại nhân. kiêu ngạo và tự cao ngày nào. Những người thuộc văn phòng thành phố thấy vậy đều rất kinh ngạc. Biểu hiện khác thường của Tần Phượng, Mạnh Cường chỉ vào công trường công trình cải tạo phố buôn bán cách đó không xa. Nhìn chủ nhiệm ủy ban xây dựng Khương Bằng Duyên và Tổng Giám đốc công ty xây dựng đô thị Tôn Kiến Côn, Cười nói, đối với công tác ở cơ sở, trong tình huống có thể, ủy ban xây dựng và công ty xây dựng đô thị nhất định phải giúp đỡ. Đồng chí Bằng Duyên là chủ nhiệm ủy ban xây dựng. Các vị phải quan tâm và chú ý hơn đối với dự án ở cơ sở. Không thể cứ ngồi lì trong phòng làm việc xem báo. Thành kẻ quan liêu. Đương nhiên lời nói của Mạnh Cường không phải là lời phê bình. Mà như một đề nghị. Khương Bằng Duyên nghe xong. Vội kính cần cười nỉnh. Lãnh đạo nói đúng. Chủ tịch thành phố Mạnh, dự án của thị trấn Vân Thủy, ủy ban xây dựng thật ra cũng tham gia. À, đồng chí Kiến Côn, không phải gần đây công ty của anh bàn chuyện hợp tác với thị trấn hay sao? Nghe Khương bằng duyên đá quả bóng sang cho mình, tôn Kiến Côn thầm mắng, nhưng ngoài mặt lại cười. Chủ tịch thành phố Mạnh, chủ nhiệm Khương, đúng là chúng tôi đang bàn chuyện hợp tác với thị trấn Vân Thủy. Lão Liên, cậu phụ trách dự án này. Mau tới báo cáo tiến độ với lãnh đạo thành phố và lãnh đạo ủy ban xây dựng một chút. Tôn Kiến Côn nhìn Liên Hoa mậu vấy vấy tay. Liên Hoa mau lúc túng cười định tiến lên trả lời, chợt nghe bành viễn trinh khẽ cười nói. Tôn Tổng, Liên Tổng thật đúng là thiết diện vô tư. Bởi vì muốn giảm chi phí xây dựng cho quý công ty. Liên Tổng đưa ra rất nhiều điều kiện hợp tác. Chẳng hạn như giảm mức bồi thường cho các hộ cót liên quan. Chính quyền thì trấn chúng tôi nghiên cứu một chút cảm thấy khó khăn quá lớn. Hiệp nghị đa ký với quần chúng nhân dân. Nếu lật lỏng, không giữ lời, chắc chắn sẽ khiến quần chúng phản ứng mạnh. Xin lãnh đạo công ty xây dựng thông cảm cho sự khó xử của chúng tôi. Tôn Kiến Côn ngẩn ra quay lại liếc nhìn liên hoa mậu. Liên hoa mậu đỏ mặt. Y không ngờ, ngay trước mặt lãnh đạo thành phố, lãnh đạo ủy ban xây dựng và Tôn Kiến Côn, Bành Viễn Trinh lại đâm y một nhát như vậy. Y xoa tay, bối rối gượng cười nói Chủ tịch Thị Trấn Bành Đây không phải là tôi bới bèo ra bỏ Chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước Mỗi khoản đầu tư đều phải thận trọng Nhất định phải bảo đảm tài sản nhà nước Bằng không, lãnh đạo ủy ban xây dựng Và ủy ban quận lý giám sát tài sản nhà nước Sẽ không để yên Tôn Kiến Tôn cũng cười há hả nói Chủ tịch thành phố mạnh Chúng tôi cũng phải tính đến chi phi xây dựng Và hiệu quả đầu tư Tuy nhiên Xin lãnh đạo thành phố yên tâm Chúng tôi nhất định nhanh chóng đẩy mạnh dự án này Giúp chính quyền cơ sở giải quyết khó khăn Bành viễn trinh liếc nhìn liên hoa mậu Không nói gì nữa Trong quan trường Nhiều khi chỉ cần nói một câu Nhẹ nhàng một chút Một số vấn đề liền bộc lộ dưới ánh mặt trời Chẳng hạn như lúc này Ở đây có ai không phải cáo già Bành viễn trinh vừa nói như vậy Tất cả mọi người Vồn cả Mạnh Cường đều hiểu cuộc nói chuyện giữa thị trấn Vân Thủy và Liên Hoa Mậu không diễn ra suôn sẻ Nếu không, hôm nay Mạnh Cường đã không phải xuống cơ sở điều tra nghiên cứu. Không ai không hiểu hôm nay Mạnh Cường đến là vì dự án này. Cho nên Tôn Kiến Côn không thể không khẩn trương tỏ thái độ. Bất kể y có nguyện ý hay không, có Mạnh Cường tham gia. Y chỉ có thể mau chóng đẩy mạnh việc thực hiện dự án này. Để còn có cách mà ăn nói với phó chủ tịch thành phố Mạnh Cường Đương nhiên Liên Hoa Mậu cũng hiểu được y cúi đầu xuống Dùng khói mắt liếc về phía bành viễn trinh Trong lòng dân lên cảm giác hoàng sợ Sự khinh miệt đối với một chủ tịch thị trấn nhỏ bé Phút chốc tiêu tan Mạnh Cường thản nhiên cười Tốt lắm Công ty xây dựng đô thị hợp tác với thị trấn Vân Thủy xây dựng dự án này Coi như là hành động thực tế của thành phố giúp đỡ thị trấn. Tôi vi vọng ủy ban xây dựng và công ty xây dựng đô thị có thể toàn lực ứng phó. Lãnh đạo chủ chốt đích thân chỉ đạo việc xây dựng công trình này cho thật tốt. Chủ tịch thị trấn Viễn Trinh chờ công trình được xây dựng xong tôi sẽ đến xem. Ai nấy đều không ngờ Mạnh Cường lại nói như vậy. Câu nói của ông ta, vô hình chung đã chẳng mất đường lui của tôn kiến côn, dự án này không thực hiện là không được. Hơn nữa Không những phải làm Mà còn phải làm cho tốt Làm cho nhanh Bởi vì thái độ của Mạnh Cường như vậy Có nghĩa ông ta sẽ thường xuyên chú ý đến công trình này Tôn Kiến Côn thầm kêu khổ Ngoài miệng lại cười nói Xin lãnh đạo thành phố yên tâm Chúng tôi sẽ giúp hết sức lực Giúp thì trấn xây dựng Khương Bằng Duyên cũng thẳng sống lưng lên Nói Chủ tịch thành phố Mạnh Ủy ban xây dựng sẽ xếp dự án này vào danh sách công trình trọng điểm giúp đỡ cơ sở Về chính sách, xây dựng, thậm chí tài chính Đều sẽ dành cho sự hỗ trợ nhất định Cổ lượng, Hoàng Hà và lãnh đạo thị trấn vui vẻ ra mặt Nhưng họ không có tư cách mở miệng Bành viễn trinh cười Cảm tạ lãnh đạo thành phố quan tâm Cảm tạ Ủy ban xây dựng thành phố và công ty xây dựng đô thị giúp đỡ Khi dự án hoàn thành, chúng tôi nhất định mời chủ tịch thành phố Mạnh, chủ nhiệm Khương, tôn Tổng và lãnh đạo thành phố đến xem sự thay đổi tốt đẹp của thị trấn Vân Thủy. Tất cả mọi người đều cười rộ lên. Bành Viễn Trinh nhìn Tần Phượng một cách tò mò. Hắn cảm thấy kỳ lạ. Từ đầu tới cuối, vị bí thư quận ủy này im lặng một cách khác thường. Chỉ mỉm cười, không ngờ là không nói một câu nào. Đi theo lãnh đạo thành phố như một con dối gỗ Tần Phượng không mở miệng Lãnh đạo quận như Chu Đại Dũng cũng chỉ có thể làm người câm Khi Tiến Mạnh Cường và lãnh đạo thành phố Tần Phượng vừa định lên xe đi Bành Viễn Trinh đã đứng chặn trước xe Cô nhíu mày Đồng chí Viễn Trinh tìm tôi có việc Lên xe rồi nói Bành Viễn Trinh hơi do dự Vẫn lên xe Tần Phượng Thẩm Ngọc Lan biết Bí Thư Tần muốn nói chuyện với Bành Viễn Trinh Liên âm thầm bảo lái xe chạy chậm lại Đồng thời không quay về quận ngay Mà chậm rãi chạy dọc theo đường bao thành phố Bí thư tần tôi chỉ xin lãnh đạo vài phút Vẫn là chuyện lần trước trình bày với lãnh đạo chuyện tập đoàn dệt phong thái Xin lãnh đạo chiếu cố giúp cho Bành viễn trinh còn chưa dứt lời đã bị tần phượng cắt ngang Dự án này cậu không nên gấp gáp, gấp là không xong Đây là chuyện rất quan trọng Tôi phải lựa chọn thời điểm thích hợp ở hội nghị thường vụ mà đề xuất Để ủy viên thường vụ thảo luận tính khả thi của dự án Nếu không có tranh cãi quận ủy mới có thể ra mặt giúp các đồng chí làm cầu nối Liên hệ với tập đoàn dệt phong thái Bành viễn trinh cười khổ Bí thư tần chuyện này không thể kéo dài thêm Mấy tháng nữa Chắc chắn sẽ có xí nghiệp dệt đóng cửa Đến lúc đó Sẽ lại có công nhân quấy dối Chính quyền thị trấn không có cách nào quản lý được. Quấy rối cái gì? Đây đều là do nuông chiều mà sinh vư. Đồng chí Viễn Trinh đồng chí không thể tiếp tục dung túng như vậy, nhất định phải sử dụng biện pháp mạnh. Sau khi đồng chí đến nhậm chức, đã xảy ra hai sự kiện bãi công, điều này nói lên cái gì? Đương nhiên không phải nói đồng chí không xứng chức, nhưng phản ứng của đồng chí quá mức ôn hòa. Rất không có kinh nghiệm công tác. Hách kiến niên ở thị trấn Vân Thủy nhiều năm như vậy Sao thị trấn không xảy ra tình trạng này Lúc nào nên mạnh tay phải mạnh tay Không thể cứ một mực nhân nhượng Làm dụng việc làm người tốt Cơ sở có tình huống đặc thù của cơ sở Cách gọi là cơ sở phải nghiêm trị Chính là đạo lý này Cậu có biết tổ điều tra của cuộc báo cáo như thế nào với tôi không Trọng Tu Vĩ nói Nếu chủ tịch thị trấn Bành Vấn công tác với thái độ này Có lẽ sẽ có một số người dân nói hắn là một quan chức tốt Nhưng sẽ có nhiều người dân hơn Lờn mặt hắn Cứ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ sai lầm Một ít người khen cậu, nhưng sẽ có nhiều người hơn không sợ cậu Đồng chí Viễn Trinh cậu làm công tác cơ sở Nếu để xảy ra cuộc diện này, làm sao cậu có thể triển khai công tác Cảm xúc của Tần Phượng hơi khác thường, lúc đầu lời lẽ thấm thía sau lại trở nên gay gắt Mượn đề tài để giáo huấn Bành viễn trinh nhếu mày thầm nghĩ Đây không phải là nói vớ vẩn sao Ta làm dụng việc làm người tốt khi nào Hiện giờ xảy ra nhiều vấn đề như vậy Chỉ có thể là do trùng hợp Nếu còn hách kiến niên Chắc chắn vấn đề còn bùng nổ mãnh liệt hơn nhiều Nhưng ngay trước mặt thẩm ngọc lan và lái xe Bành viễn trinh lại không thể tranh cãi với tần phượng Đành thản nhiên cười một cách khiêm tốn Nghe theo sự dạy bảo ăn cần của lãnh đạo Bí thư tần tôi xin nhận giáo huấn Khi nào cần nghiêm khắc phải nghiêm khắc Tuy nhiên có một số vấn đề Không phải cứ mạnh tay là giải quyết được Chẳng hạn như nguy cơ kinh doanh Của các xí nghiệp dệt hiện nay Nếu không giải trừ Nó sẽ là một quả bom hẹn giờ Có thể nổ bất cứ lúc nào Cho nên Vẫn phải xin lãnh đạo quận ủy giúp chúng tôi. Bành Viễn Trinh chưa kịp nói xong, lại bị Tần Phượng cắt ngang cô mệt mỏi phất phất tay nói. Đồng chí Viễn Trinh gần đây tôi không được hỏi hay là đồng chí tìm chủ tịch quận cố đi. Tập đoàn dệt phong thái là sĩ nghiệp trọng điểm của ủy ban nhân dân quận. Chủ tịch quận cố ra mặt đề xuất. Người ta sẽ nể mặt. Về phía quận ủy chúng tôi không có vấn đề. Không ngờ Tần Phượng lại đem chuyện này giao cho Cố Khải Minh. Bành Viễn Trinh ngẩn người thái độ của Tần Phượng khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Bành Viễn Trinh nhìn Tần Phượng. Thấy khuôn mặt Uy nghiêm và kiêu ngạo của Tần Phượng đầy vẻ chán nản và cô đơn. Trong mắt lói lên một tia sáng không hiểu được. Thấy Bành Viễn Trinh nhìn sang Tần Phượng gọi. Ngọc Lan quay về quận, về đến quận đưa đồng chí Viễn Trinh về thị trấn Vân Thủy. Tần Phượng thở ở với chuyện này Thẩm Ngọc Lan hiểu được Gần đây Bí Thư Tần không có hứng thú đối với bất cứ công tác nào ở quận Cô vốn là một cán bộ cần cù Nhưng mấy ngày gần đây lại thường xuyên xin nghỉ Năm nhà Nói rằng không khỏi Cần tính dưỡng Cho dù có công tác quan trọng cũng sao cho bên ủy ban nhân dân quận Thẩm Ngọc Lan đoán Dường như Tần Phượng không còn công tác ở quận bao lâu nữa Tiền đồ cũng không được như ý. Cho nên Tần Phượng mới có thái độ như vậy. Thẩm Ngọc Lan có thể phán đoán như vậy, Bành Viễn Trinh cũng đoán được vài phần. Vì thế, sau khi trở lại thị trấn, hắn liền gọi điện thoại cho Tống Bính Nam. Nguy cơ, một lần nữa thay đổi vị trí. Tần Phượng hai ngày qua chiếm được một tin tức khá rõ ràng. Nói là trước tiết âm lịch thành phố sẽ điều chỉnh công tác của cô. Hy vọng lên chức phó chủ tịch thành phố của cô đã hoàn toàn tan biến. Bởi vì phó giám đốc sở xây dựng chu kích Thuấn đã được bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ thành ủy. Phó chủ tịch thành phố Tân An sắp đến nhậm chức rồi. Còn thành phố sẽ điều cô đến khu kinh tế kỹ thuật cao cấp hiện đại mới làm trưởng ban quản lý. Chức bí thư đảng ủy nghe nói sẽ do cố Khải Minh tiếp nhận. Tuy sẵn chức trưởng ban quản lý khu kinh tế cao cấp hiện đại cũng là cương vị thực quyền cung cấp với bí thư quận ủy. Đây chỉ là điều động cung cấp bình thường. Nhưng đối với Tần Phượng mà nói, nếu lựa chọn cơ nguyện ở lại Tân An để có tương lai hơn. Dù sao cô ở lại khu Tân An đã mấy năm nay đã có được cơ sở kiên cố. Nếu vẫn cứ làm bí thư quận ủy thì rất có hy vọng bước qua cánh cửa cấp phó giám đốc sở. Nhưng đến khu kinh tế cao cấp hiện đại thì hết thầy lại phải bắt đầu lại từ đầu. Đứng vững gót chân mở ra cục diện. Làm ra thành tích. Lại phải tốn nhiều năm nữa mà hết thầy còn không ai biết tương lai kết quả như thế nào. Về phương diện khác, Tần Phượng cũng là một phụ nữ mạnh mẽ. Cô và cố Khải Minh tranh đấu lâu như vậy. Hiện tại phải chán nản rời khỏi. Rõ ràng là cấp phần thắng cho cố Khải Minh. Tuy rằng cô không bị hao tổn gì cũng là lãnh đạo cấp cuộc thực chức. Trình tự sắp xếp cũng cao hơn Cố Khải Minh. Nhưng đối với cô mà nói, trên thực tế chẳng khái nào bại dưới tay Cố Khải Minh. Và Cố Khải Minh là người chiến thắng lớn nhất. Từ chủ tịch quận đến Bí Thư quận ủy, đây chính là một bước nhảy trên diện rộng Tuy rằng cung cấp nhưng địa vị chính trị và quyền thế lại hoàn toàn khác nhau. Đây là tin tức Tần Phượng nhận được trên cơ bản và sự thật cũng không khác gì nhau. Nhưng sau đó lại có một sự biến hóa mới. Ngay từ đầu ở thành phố Đích Thật Đác An bài như thế. Mà Cố Khải Minh tiếp nhận chức vụ bí thư quận ủy Tân An là do chủ tịch thành phố Chu Quang lực đề cử. Bí thư thành ủy Đông Phương Nhâm cũng không tỏ vẻ phản đối. Vốn hết thầy đều được thông qua trong hội nghị thường vụ thành ủy. Nhưng trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Bính Nam lại đột nhiên đứng ra phản đối mánh liệt. Cho rằng thời gian cố khải minh nhậm chức còn khá ngắn. Chưa làm xong chức trách của một chủ tịch quận. Ngay sau đó đề bạc làm bí thư quận ủy sẽ bất lợi cho sự yên ổn đoàn kết trong nội bộ. Tống Bính Nam đề xuất tạm thời cứ để Tần Phượng tiếp tục làm bí thư quận ủy. Điều nhiệm phó trưởng ban thư ký thành ủy phó bân hung đảm nhiệm chức trưởng ban quản lý khu kinh tế cao cấp hiện đại. Tống Bính Nam đột nhiên trở mặt. Hoàn toàn phá vỡ sự êm thấm của hội nghị thường vụ thành ủy. Đồng thời phá vỡ sự ôn hòa ngoài mặt của quyền lực cao tầng thành phố Tân An. Hoàn toàn đem sự phân tranh quyền lực của bí thư thành ủy Đông Phương Nhâm và chủ tịch thành phố Chu Quang lực ra ngoài ánh sáng. Tống Bính Nam chỉ là một trưởng ban tổ chức cán bộ, đám công khai phản bác nhân vật số 2 chủ tịch thành phố Chu Quang Lực. Hiện nhiên có nghĩa là bí thư thành ủy Đông Phương nham âm thầm bày mưu đặc kế. Các ủy viên thường vụ thành ủy người nào còn không rõ, bởi vậy vừa mới dơ tay đồng ý liền rụt tay trở về. Điều này khiến cho hội nghị thường vụ trở nên quái gì? Chủ tịch thành phố đề cử, bí thư thành ủy không phản đối, nhưng ủy viên thường vụ lại không ủng hộ. Ai cũng hiểu được Tống Bính Nam sẽ bị chia mũi súng về mình. Tống Bính Nam hiểu rất rõ, chỉ có điều ông ta không thể không làm như vậy. Chủ tịch thành phố Chu Quang Lực ở thành phố Tân An thâm căn cố đế. Còn Đông Phương Nhâm lại là cán bộ hàng không? Rất hiển nhiên. Đông Phương Nhâm muốn nắm toàn bộ cục diện trong tay thì không thể tránh khỏi việc phải lật đổ cây đại thủ Chu Quang Lực. Ngoài mặt Chu Quang Lực rất ủng hộ công tác của Đông Phương Nhâm. Mà dường như Đông Phương Nham cũng rất nhanh tạo được quyền uy của mình ở thành phố Nhưng trên thực tế Ở sâu trong đó Ví dụ như việc bổ nhiệm cương vị cán bộ quan trọng Chu Quang Lực vẫn muốn an bài người của mình Cho nên mặc dù Đông Phương Nham điều chỉnh cán bộ vài lần Nhưng vẫn chưa chính thức có được thành viên đích thật của mình Đồng phương nhằm đến Tân An đã một năm chung quy vẫn còn bị cản tay, bị kiềm chế trong lòng phiền não có thể nghĩ. Tuy rằng Chu Quang Lực không phải cố ý cùng ông ta đối nghịch nhưng Chu Quang Lực ở thành phố Tân An cắm rễ rất sâu, cây lớn rễ sâu, quan hệ mạng lưới rắc rối khó gỡ. Ông ta không chỉ bảo đảm được lợi ích chính trị cho mình mà còn cho người của mình. Điều này làm cho trong một số thời điểm Ông ta và Đông Phương Nham đã xảy ra xung đột Đông Phương Nham là một người rất điềm đạm và chắc chắn Nhưng ông đợi lâu như vậy mà vẫn không có tiến triển Cho nên ông ta quyết định phá vỡ tầng giấy này Mượn việc tẩy bài quyền lực để xác lập địa vị số 1 của mình Lúc này đây Ông ta đã khiến Tống Bính Nam làm ra cách việc không hợp với lẽ thường tiến lên đài biểu diễn Đương nhiên Khi đã tới cấp bậc của Tống Bính Nam thì tuyệt đối không thể để cho người ta lợi dụng mình. Rất hiển nhiên, đây là Tống Bính Nam và Đông Phương Nham đã đạt thành lợi ích chung nào đó. Bởi vậy, Tần Phượng được điều nhiệm đến làm trưởng ban quản lý khu cao cấp hiện đại. Cố Khải Minh được thăng lên làm bí thư quận ủy. Chuyện như vậy tạm thời đã ổn. Còn cương vị trưởng ban quản lý khu cao cấp hiện đại vẫn do Phó trưởng ban thứ nhất chủ trì công tác. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, vị phó trưởng ban này sẽ trở thành người may mắn nhất trong cuộc đấu tranh quyền lực này Tống Bính Nam đương nhiên sẽ không nói trực tiếp Chỉ có điều mạnh viễn trinh từ một vài câu của Tống Bính Nam liền đoán ra được toàn bộ chân tướng sự việc Nói thật, hắn cũng không quan tâm đến quyền lực cao tầng của thành phố tẩy bài như thế nào Bởi vì đây cách hắn quá xa Nhưng hắn thật không ngờ lúc này đây lại chôn xuống một mầm mống nguy cơ. Mưa gió ở thành phố cố nhiên không quan hệ đến công tác của hắn. Nhưng rút dây đồng rừng ở quận thì sẽ trực tiếp liên quan đến công tác của hắn. Sau khi nói chuyện với Tống Bính Nam xong. Hắn lập tức ý thức được. Mối quan hệ tốt đẹp của mình và Cố Khải Minh sẽ hoàn toàn tan biến. Việc phản đối Cố Khải Minh làm bí thư quận ủy của Tống Bính Nam thất bại. Mà Bảnh Viễn Trinh thì ai cũng biết hắn có liên quan đến Tống Bính Nam Cứ như vậy thì thái độ của Cố Khải Minh có thể nghĩ Sau này chỉ sợ rằng rất khó mà được sự ủng hộ của Cố Khải Minh Mà còn có khả năng bị Cố Khải Minh trả đũa Như thế Bảnh Viễn Trinh nhất định phải điều chỉnh vị trí của mình Không phải hắn là cây cỏ đầu tường Mà là tình thế bức bách Vì bảo toàn cho chính mình Vì sự phát triển của ngày sau mà bất đắc dĩ phải làm Quan trường phía trên không có khả năng xuất hiện một anh hùng can đảm Bất cứ kẻ nào đều cần phải có thượng cấp ủng hộ Nếu mất đi sự ủng hộ thì trong quan trường chứng ngại sẽ vô cùng nhiều Nói ngắn gọn cấp trên nhất định phải có người trợ giúp kềm chế Cố Khải Minh Nếu Cố Khải Minh sắp trở thành kẻ thù thì Bành Viễn Trinh ở quận chỉ có thể bất đắc dĩ phải chọn bí thư quận ủy Tần Phượng. Suy nghĩ như thế, hắn không khỏi cười khổ. Cũng may, tuy rằng lúc trước có mấy lần gây hấn với Tần Phượng, nhưng gần đây quan hệ đã có xu hướng dịu đi. Bành Viễn Trinh trong phòng làm việc, sắp xếp lại suy nghĩ hơi có chút hốn đồn của mình, vạch ra kế hoạch cho công tác trong tương lai của mình. Hắn nhất định phải suy xét lại những nhân tố bất an trong tương lai đến từ phía cố Khải Minh. Để tránh cho lúc đó luống cuốn tay chân. Ngô Minh quánh gõ cửa, mỉm cười bước vào. Chủ tịch tỷ trấn bành. Mau vào đây ngồi, lão ngô. Bành viễn trinh mỉm cười, chỉ vào sofa rồi đưa qua một điếu thuốc. Hai người ngồi đối diện nhau hút thuốc. Ngô Minh quánh hút một điếu thuốc nói. Chủ tịch Thị Trấn Bành, xí nghiệp tính kiệt đồng ý cuối tháng này khởi công xây dựng. Kỳ thật thì hạng mục này của chúng ta lấy khu sản nghiệp của chúng ta làm trung tâm quy hoạch thành một khu sản nghiệp lớn hơn. Tôi tính một chút công trình này kỳ thật cũng không lớn. Ừ, trên cơ bản là như thế. Bọn họ muốn rời một số doanh nghiệp đến chỗ chúng ta. Chân chính đầu tư cho khu sản nghiệp những phương tiện sản xuất và các thiết bị mới, dây chuyện sản xuất. Bành Viễn Trinh gật đầu Bọn họ cũng hy vọng chúng ta hợp tác với nhau Tạo nên thanh thế tranh thủ ngân hàng cho vay Một khoản đầu tư lớn như vậy Kỳ thật cũng vẫn phải tranh thủ từ ngân hàng Tôi và Hoàng Đại Long đã kết nối với nhau Anh có việc gì cứ trực tiếp tìm anh ta Tôi gần đây bận việc của bên xí nghiệp dệt Thật sự là không thoát thân được Hạng mục này kỳ thật thì không có vấn đề Hết thảy đều dựa theo kế hoạch mà đẩy mạnh Đối phương rất ủng hộ công tác của thị trấn Tôi tìm đến lãnh đạo là bởi vì Ngô Minh Quánh muốn nói nhưng lại thôi Có chỗ nào khó khăn à? Bành viễn trinh cười nhìn Ngô Minh Quánh Là như thế này Phó tổng của tập đoàn tín kiệt phụ trách hạng mục này là thành tài tuấn có em họ đang công tác tại thị trấn chúng ta Ồ, vậy sao? Bành viễn trinh đuôi lông mày nhứng lên Ngô Minh Quánh cười nói Chính là tiểu hồng của phòng tài chính, hồng Ngọc Liên. Là tiểu hồng ạc. Bành viễn trinh ồ lên một tiếng. Các tiểu vân sau khi bị miễn chức trưởng phòng tài vụ. Rồi lại bị chồng cô đến thị trấn quậy một trận. Lại thêm vì chuyện của hách kiến niên nên không còn mặt mũi ở lại thị trấn. liền thông qua quan hệ điều động đến một doanh nghiệp nhà nước làm phó trưởng phòng tài vụ. Hiện tại công tác của phòng tài chính thì trấn Vân Thủy trên cơ bản là do Hồng Ngọc Liên đảm nhận Sự việc gần đây quá bẩn rộn nên Bành Viễn Trinh chưa suy xét đến việc chọn người thích hợp Ngô Minh Quánh nói như vậy Bành Viễn Trinh lập tức đoán được điều gì Đơn giản là Hồng Ngọc Liên muốn lên làm trưởng phòng tài vụ nên tìm đến Thành Tài Tuấn Mà Thành Tài Tuấn thì không thể nói rõ với Bành Viễn Trinh liền nhờ qua Ngô Minh Quánh Y bởi vì hạng mục này mà thường xuyên tiếp xúc với ngô minh quánh cho nên liền biểu đạt một chút yêu cầu của mình. Lão ngô, anh nghĩ như thế nào? Bành viễn trinh mỉm cười. Ngô minh quánh do dự một chút, vốn dựa theo lẽ thường. Đối phương là người quản lý hạng mục hợp tác với thị trấn. Vì để hạng mục thuận lợi đẩy mạnh thì nên nể mặt đối phương vài phần. Nhưng y cũng biết rõ, vị trí trưởng phòng tài chính là một vị trí rất quan trọng. Tuy rằng không có ship hạng, nhưng quản lý mạch máu tài chính của cả thị trấn. Bành Viễn Trinh khẳng định là có chủ trương của mình. Cương vị này bình thường là người của nhân vật số 1 đưa vào, phó chức căn bản không thể nói gì hơn. Ngô Minh Quánh biết điều này có chút mẫn cảm, chỉ có điều là người khác nhờ vả nên nghi đành phải lên tiếng. Cảnh Xuân, lẽ ra Tiểu Hồng làm việc không tệ lắm. Nhưng cô ấy có thể đảm nhận được cương vị này hay không thì tôi đến thị trấn thời gian cũng ngắn Nên không thể nói được nhiều Ngô Minh Quánh thăm dò nói Bành viễn Trinh trầm ngâm một chút Hắn trong lòng biết rõ Đây không chỉ là liên quan đến mặt mũi của Thành Tài Tuấn mà còn liên quan đến thể hiện của Ngô Minh Quánh Ngô Minh Quánh nếu đã mở miệng thì thuyết minh mối quan hệ giữa Y và Thành Tài Tuấn không tồi Nếu chính mình trực tiếp cự tuyệt Hiển nhiên sẽ làm Ngô Minh Quánh bị mất mặt Tiểu Hồng hiện tại cứ chủ trì công tác của phòng tài chính Cứ để cô ấy làm thêm một thời gian chờ qua Tết âm lịch thì thì trấn sẽ nghiên cứu lại Tuy rằng Bành Viễn Trinh không có trực tiếp gật đầu Nhưng câu trả lời này xem như là đã nể mặt Ngô Minh Quánh rồi Ngô Minh Quánh trong lòng cảm giác rất thoải mái Sau đó tiếp tục báo cáo với Bành Viễn Trinh công tác trước mắt của khu sản nghiệp Ngô Minh quánh xem ra, điểm này của bành viễn trinh mạnh gấp mấy trăm lần so với hách kiến niên. Tuy rằng sự cứng rắn so với hách kiến niên thì còn kém, nhưng lại có phần độc đoán hơn. Trong rất nhiều thời điểm, hắn sẽ cho cấp dưới quy quyền đồng thời suy tính đến ít lợi của trợ thủ mình. Không giống như hách kiến niên, những gì ưu đãi đều dành cho mình. Ngô Minh quánh đi rồi, Mẫn Diễm và Mạc Thư Bình lại vào báo cáo công tác. Sau khi cùng hai người này bàn bạc xong thì đã hơn 12 giờ chưa Lý Tân Hoa mang đồ ăn từ căng tin lên cho bành viễn trinh Nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, dịu dàng nói Lãnh đạo, hôm nay tôi bảo căng tin làm món thịt kho tàu cho lãnh đạo Còn có canh gà nữa Gần đây lãnh đạo vất vả rồi nên bồi bổ lại Cảm ơn Tuy nhiên, về sau đừng bảo căng tin làm cho tôi bữa ăn như thế này nhé Nếu để các đồng chí và lãnh đạo khác biết được thì không tốt đâu Bành Viễn Trinh cười tiếp nhận cặp Gơ vừa muốn ăn cơm thì tiếng chung điện thoại vang lên Là điện thoại di động của hắn Lý Tân Hoa thấy hắn nghe điện thoại thì khẩn trương lui ra ngoài Alo xin lỗi ai đầu dây vậy Anh Viễn Trinh là em Trong điện thoại truyền đến giọng nói mềm mại của Phùng Thiến Như Thiến Như em đi chơi ở tỉnh có vui không Bành Viễn Trinh cười, ăn cơm chưa? Anh đang ăn cơm Cũng không tệ lắm Buổi sáng hôm nay cùng từ tiểu đi dạo mệt chết đi được Phùng Thiến Như đột nhiên hạ giọng nói Anh Viễn Trinh, em vừa nghe chú từ nói Tỉnh ủy gần đây sẽ chuẩn bị đề bạt một số cán bộ cấp phó giám đốc sở Trong đó có bí thư quận ủy Tần Phượng của Thu Tân An Anh đấy Buổi chiều hôm qua, trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy vừa mới nghiên cứu một lần, nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Đối với Tần Phượng, Phùng Thiến Như quả thật là có chút ấn tượng. Cô xuất thân gia đình chính trị, nên có tính nhảy bén trong chính trị. Cô được Tử Xuân Đình cố ý lộ ra tin tức, tự nhiên là phải thông báo trước tiên cho bạn trai của mình rồi. Cán bộ cấp phó giám đốc sở, Tần Phượng, Bành Viễn Trinh Chấn Động, Cương Vị Gì... Phải điều đi à Vẫn ở lại làm bí thư quận ủy Kiêm nhiệm chức ủy viên thường vụ thành ủy Phùng thiến như nhỏ giọng nói Bành viễn trinh thở vào một cái Nếu là như vậy Đối với hắn chỉ có lợi Mà loại sắp xếp này kỳ thật cũng không hiếm Khu Tân An là khu trung tâm thành nội Trong trí nhớ kiếp trước của hắn Sau năm 2000 Bí thư quận ủy Khu Tân An đều kiêm nhiệm chức Ủy viên thường vụ thành ủy Xem ra vì bí thư tần này của chúng ta rất có bối cảnh Bành Viễn Trinh tùy ý trả lời một câu Phùng Thiến Như do dự một chút rồi lại nói tiếp Không phải như vậy Em nghe chú tử nói là bí thư thành ủy của thành phố Anh hướng tỉnh ủy đề danh cô ta làm ủy viên thường vụ Nhưng tỉnh ủy vẫn chưa đồng ý Mà lúc này có thể bởi vì xuất hiện vấn đề khác Tuy nhiên em cũng không rõ lắm Tóm lại Người này giống như là nhặt được may mắn vậy Phùng Thiến Như không ngờ cuộc điện thoại của mình lại khiến bành Viễn trinh lâm vào trầm tư Hắn kỳ thật đối với bối cảnh của Tần Phượng cũng không biết nhiều lắm Chỉ nghe rằng cô xuất thân từ gia đình quân nhân mà thôi Nhưng lực ảnh hưởng của Tần Sa lại không thầm thấu đến tình ủy Nếu không thì việc cô lên chức phó chủ tịch thành phố đã thành rồi Đông Phương Nham đề cử Tần Phượng Tiến vào ủy viên thường vụ khẳng định là muốn nuôi trồng lực lượng cho mình Nhưng một ủy viên thường vụ thành ủy Đông Phương Nham chỉ có quyền đề cử Chân chính quyết định bổ nhiệm vẫn là ở tỉnh ủy Tin tức này rõ ràng là bí thư tỉnh ủy Tử Xuân Đình cố ý muốn thông qua miệng của Phùng Tiến như nói cho Bành Viễn Trinh biết Tần Phượng vì sao lại đột nhiên may mắn như vậy thì hắn không thể hiểu hết Nhưng rất hiển nhiên Tần Phượng muốn tiến vào ủy viên thường vụ. Bất kể là bản thân Tần Phượng hay là bí thư thành ủy Đông Phương nhằm cũng không biết trước được. Mà cái này cũng chính là một cơ hội tốt khiến cho Bành Viễn Trinh có thể cùng Tần Phượng giao hảo thật tốt. Nghĩ đến đây Bành Viễn Trinh không có bất luận một do dự nào quyết định đến quận cùng Tần Phượng thẳng thắn nói chuyện. Hắn phải tranh thủ trước khi Cố Khải Minh trở về quận thì đạt thành đồng minh chính trị với Tần Phượng. 2 giờ chiều. Bành Viễn Trinh xuống xe Thẳng lên lầu 3 của quận ủy Nhưng thẩm Ngọc Lan lại báo cho hắn biết Tần Phượng sức khỏe không tốt đã về nhà nghỉ ngơi Bành Viễn Trinh bất đắc dĩ phải rời khỏi Nhưng nửa đường trở về thì trấn Hắn bảo lái xe quay đầu về phía nhà Tần Phượng chung cửa vang lên Tần Phượng cao mày mặc áo ngủ xuống giường ra mở cửa Cô vừa mới chập mắt được nửa giờ Thì đã bị tiếng Trung cửa làm ầm ý lên Xuyên qua cái lỗ trên cửa cô thấy Bành Viễn Trinh đang đứng bên ngoài thì không khỏi ngẩn ra chợt có chút căm tức Cô tức dẫn ra mở cửa lạnh lùng nói Đồng chí Viễn Trinh sao cậu lại đến nhà của tôi Cậu làm sao mà biết tôi ở đây Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng cười Quấy xảy bí thư tần nghỉ ngơi nhưng tôi có công tác quan trọng muốn báo cáo với lãnh đạo Đến văn phòng thì nghe lãnh đạo về nhà nghỉ ngơi, do dự hơn nửa ngày mới đến đây. Tần Phượng căn bản là không muốn Bành Viễn Trinh vào nhà, đứng ở cửa có chút không ghiên nhẫn nhíu mày nói. Có chuyện gì thì ngày mai đến văn phòng của tôi rồi nói. Sức khỏe của tôi không được tốt, nên cần nghỉ ngơi. Cậu về nhà đi. Nói xong Tần Phượng tính đóng cửa lại. Bành Viễn Trinh lấy tay giữa cánh cửa, hạ giọng nói. Bí thư tần công tác của cô có biến động. Cô chẳng lẽ không muốn nghe? Tần Phượng biến sắc theo bản năng mà buông lỏng tay ra. Bành viễn trinh nhân cơ hội vào cửa, sau đó thuận tay đóng cửa lại. Tần Phượng quét mắt nhìn bành viễn trinh, chỉ tay vào sofa trong phòng khách. Cậu cứ ngồi trước, tôi đi rửa mặt rồi nói chuyện với cậu. Thật là một người phụ nữ kiêu ngạo. Rõ ràng là trong lòng rất nôn nóng nhưng lại không quên việc thể hiện thể diện và hình tượng của lãnh đạo. Bành viễn trinh cười thầm trong lòng, ngồi trong phòng khách đánh giá sự bài trí trong căn nhà tần ra. Trang hoàng rất đơn giản nhưng lại rất ấm áp. Từ trong ra ngoài đều tràn ngập nữ tính. Bao gồm sofa trong phòng khách và kệ tivi tất cả đều là màu hồng mà con gái thích. Điều này làm cho Bành Viễn Trinh cảm thấy có chút kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ cô ở một mình. Không phải cô đã kết hôn rồi sao? Đối với bối cảnh của tần gia, Bành Viễn Trinh trước đây cũng không có tìm hiểu. Đương nhiên cũng chẳng có người nào nói với hắn về điều này. Tần Phượng kết hôn, nhưng hôn nhân của cô sau 2 năm liền tan vỡ. Chồng của cô Mã Văn Đào đã ra nước ngoài du học, kết quả không quay trở lại. Hai người ly hôn. Từ đó... Tần Phượng không màng đến hôn nhân gia đình. Một lòng dốc sức trong quan trường nên mới có cuộc diện và địa vị như ngày hôm nay. Căn phòng này không phải là căn phòng của cô và Mã Văn Đào mà là phòng phúc lợi hy cô công tác ở thành phố mà được phân cho. Nhiều năm như vậy cô vẫn ở chỗ này. Tần Phượng vội vàng rửa mặt rồi sau đó trang điểm một chút lúc này mới bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cô vốn đang muốn về phòng thay đổi trang phục nhưng chung Quy vì trong lòng nôn nóng nên vẫn mặc chiếc áo ngủ quay trở lại phòng khách. Thấy Bành Viễn Trinh không ngờ ngồi trên sofa hút một điếu thuốc cô không kìm nổi căm tức nói. Đừng hút thuốc ở đây. Tôi thấy chỗ này của bí thư tần có gạt tàn thuốc nên mới hút một điếu. Bành Viễn Trinh cố ý đẩy cái gạt tàn trên bàn. Ánh mắt còn liếc nhìn bao thuốc lá mo dành cho nữ dưới gầm bàn. Cười nói. Hút một điếu thôi kiên quyết không hút nữa. Tần Phượng sắc mặt đỏ lên. Cô đôi khi sống một mình ở nhà cảm giác bực bội cô đơn nên cũng hút thuốc. Chỉ có điều đây là việc cá nhân của cô đột nhiên thấy Bành Viễn Trinh bắt gặp thì trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cũng may Bành Viễn Trinh không nói gì hơn cười nói tiếp. Chuyện cô được điều nhiệm làm trưởng ban quản lý khu cao cấp hiện đại. Trong hội nghị thường vụ đã có sự tranh luận và đã bị gác lại. Cô vẫn tiếp tục làm bí thư quận ủy, cô Khải Minh vẫn là chủ tịch quận. Tần Phượng khóe miệng run run một chút, trong lòng như chút được gánh nặng. Cô không phải hoài nghi lời nói của Bành Viễn Trinh. Cô biết Bành Viễn Trinh quan hệ với Tống Bính Nam rất thân thiết. Nếu hắn nói như vậy, khẳng định việc điều chỉnh cán bộ của thành ủy đã có sự thay đổi. Tin tức này sở dĩ cô không nghe thấy là bởi vì cô không có tâm trạng muốn nghe. Đối với cô mà nói, đây là một chuyện như từ trên trời rơi xuống. Sắc mặt của cô từ âm chuyển sang trời quang mây tảnh. Nhưng Bành Viễn Trinh lại nói ra một câu khiến cô cảm thấy kinh hãi. Xin chúc mừng bí thư Tần được thang quan. Tần Phượng trong lòng nhảy rửng, không kìm nổi lại nói một câu. Tin tức này là cậu từ đâu mà có? Tin tức của cậu có đáng tin không? Tần Phượng chiếc áo ngủ thật không có cài kín cổ áo. Cô vội vàng tiếp cận lại, thân mình hơi trồm tới, khó tránh khỏi liền lộ ra bầu ngực đấy đà trắng mịn và không che lấp được cảnh xuân. Bên trong không ngờ lại không có gì, bành viễn trinh ánh mắt xẹp qua khe hở của cặp tuyết lê trắng toát kia. Mơ hồ có thể thấy ở giữa gần sóng thật lớn, thì liền khẩn trương ngồi nghiêm chỉnh lại, chuyển ánh mắt đi, ngừng lại bản năng gần như nguyên thủy của mình. Nhưng Tần Phượng quả nhiên không có chú ý tới động tác nhỏ này của Bành Viễn Trinh Cô trước sau vội vàng truy vấn Cậu rốt cuộc có nói hay không? Cương vị thật ra không có gì biến hóa Vẫn là bí thư quận ủy Tuy nhiên, Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng cười nhẫn từng chữ một Ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư quận ủy Tân An Ủy viên thường vụ thành ủy Bành Viễn Trinh trầm giọng nói Nhưng lại khiến cho Tần Phượng trong đầu nổ vang Giống như sấm sét Gương mặt của cô giải ra kinh ngạc nhìn Bành Viễn Trinh Hơn nửa ngày vẫn chưa khôi phục lại tinh thần Đây là một người phụ nữ lặng lơ nhưng cô độc Ủy viên thường vụ thành ủy tuy rằng là tư chức Nhưng đối với Tần Phượng mà nói thì đây là một chuyện rất đáng vui mừng Cô gần như không tin nổi vào lỗ tai của mình Cậu không nên gạt tôi Hơn nửa ngày Tần Phượng mới lấy lại bình tĩnh thấp giọng nói, hai má đỏ ứng lên. Tôi đặc biệt chạy đến đây cũng không phải là để lừa dối lãnh đạo. Tôi làm sao mà dám chứ? Bành Viễn Trinh cười kha hà. Không biết tin tức này của tôi có khiến Bí Thư Tần lấy lại tinh thần hay không? Cậu nói cho tôi biết tin tức này là từ đâu? Loại chuyện này không thể ăn nói lung tung. Tần Phượng liền khôi phục lại lý trí và sự bình tĩnh của một người phụ nữ trong quan trường. Cô biết Bành Viễn Trinh sẽ không lấy loại chuyện này để nói dẫn với cô. Nhưng cô Trúc cũng không thể tin rằng đây là sự thật. Hướng chi đề bạc lên làm ủy viên thường vụ thành ủy như thế nào bản thân lại không biết. Không cần nói đến việc tỉnh tìm nói chuyện tối thiểu bí thư thành ủy Đông Phương Nhăm cũng phải có sự ám chỉ nào đó. Cô ngồi ở vị trí bí thư quận ủy miễn cứng xem như là đã tham gia vào quyền lực cao tầng Nguyên nhân chính là như thế. Cô mới hiểu được. Một ủy viên thường vụ thành ủy và một cán bộ cấp phó giám đốc sở cương vị thực chức là có ý nghĩa như thế nào. Bí thư thành ủy Đông Phương Nhăm sau khi đến nhận chức từng án chỉ với cô. Mà cô cũng lựa chọn việc đứng về phía Đông Phương Nhăm. Đông Phương Nham tiến cử cô là việc rõ ràng, nhưng lướt qua cấp huyện cục thì không phải Đông Phương Nham có thể làm chủ. Lần trước cạnh tranh chức Phó Chủ tịch Thành phố thất bại. Không phải Đông Phương Nham không vì cô mà xuất lực mà chính là hữu tâm vô lực. Đối với cá nhân cô mà nói, cô biết rõ chính mình ở tỉnh không có bối cảnh và hậu trường, nên không có khả năng có người sẽ nói cho mình. Bành Viễn Trinh đột nhiên nói cô được làm ủy viên thường vụ thành ủy Cô có cảm giác giống như là miếng bánh từ trên trời rơi xuống Cô nhìn Bành Viễn Trinh trong lòng tuy rằng muốn biết đáp án nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc và bình tĩnh Bành Viễn Trinh cười thầm trong lòng biết đây là thời điểm để gia tăng lợi thế chính trị cho mình Nếu muốn cho Tần Phượng kiên định vì mình mà làm thiết bị che mưa che gió Có mối quan hệ với Tống Bính Nam không chưa đủ mà hắn nhất định phải cho Tần Phượng biết phân lượng của hắn Buổi chiều hôm qua Trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy nghiên cứu về vấn đề điều chỉnh cán bộ Ở tỉnh chuẩn bị đề bạc một số cán bộ cấp phó giám đốc sở Bí thư Tần là một trong số đó Bành viễn trinh mỉm cười phất tay Lấy ra một điếu thuốc Thấy Tần Phượng không có phản đối Thì lúc này mới nói tiếp Cô không cần hoài nghi Tuy rằng sự việc vẫn còn chưa được xác định Nhưng tôi nghĩ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy rất nhanh sẽ tìm bí thư tần nói chuyện Bởi vì bí thư tần nhậm chức là do bí thư tỉnh ủy từ đề danh Bí thư từ Tần Phượng hít một hơi thật sâu Khóe miệng không kìm nổi to giật một chút Cô đứng dậy, dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn bành viễn trinh Bí thư từ đề danh tôi Điều này sao có thể Bành Viễn Trinh cũng đứng dậy cười nói Kỳ thật thì cũng không có gì là không có khả năng Về phần vì sao Bí Thư Tần cũng không cần phải làm cho rõ ràng Chỉ cần kết quả là được rồi Chuyện này ở thành phố Hẳn là còn chưa biết Bí Thư Tần nên chuẩn bị đi Tần Phượng sắc mặt có chút đỏ lên Bờ vai run dày không phải phấn nộ mà là kích động Ước vọng chức phó chủ tịch thành phố đã tan biến Cương vị bí thư quận ủy cũng khó mà giữ được Trong thời khắc hoàn toàn tuyệt vọng Bành Viễn Trinh lại đưa tới một tin tức khiến cô phấn chấn và bất ngờ Ủy viên thường vụ thành ủy bí thư quận ủy khu Tân An Như vậy cấp bậc và chức vị đối với cô mà nói thì gần như là hoàn mỹ Kể từ đó ở khu Tân An này ai còn dám khiêu khích quyền uy của cô Tân Phượng cảm xúc phập phòng kích động khó nhìn Cô trước mắt đột nhiên cảm thấy mê mùi thân mình lắc lư một chút, mềm nhũng ngã nhào xuống mặt đất. Bành viễn trinh hoảng sợ tiến lên một bước đỡ lấy cánh tay Tần Phượng. Có thể nói giờ phút này thân hình Tần Phượng đã mềm như một đống bùn, căn bản không thể đứng thẳng. Bành viễn trinh bất đắc dĩ. Do dự một chút liền ôm lấy cô đi vào phòng ngủ. Đặt lên trên giường. Sau đó cuối người nhẹ nhàng gọi, bí thư Tần. Tần Phượng ánh mắt nhắm chặt khóe miệng mấp máy. Tôi không sao, rót dùm tôi ly nước. Bành viễn trinh bước ra phòng khách. Tìm một cái ly. Sau đó vào trong nhà bếp rót một ly nước nóng rồi mang vào phòng ngủ cho Tần Phượng. Nâng cô dậy. Gối đầu cô lên thiểu tay của mình. Cho cô uống nước. Tần Phượng uống vào hai ngụm nước rồi lắc đầu không uống nữa. Bành viễn trinh thuận tay đặt cái ly xuống đầu giường. Đang muốn đem Tần Phượng đặt lại xuống giường thì ánh mắt vô tình lại nhìn xuyên qua cái áo ngủ rồng thùng thình của Tần Phượng Nhất là cái bộ tuyết trắng kia Hắn trong lòng có một chút khác thường, xấu hổ nhìn qua chỗ khác Đang muốn buông Tần Phượng ra thì lại nghe Tần Phượng vô lực mà nói phiền cậu mở ngăn kéo đầu giường, lấy cho tôi một thanh chô cô la te Bành viễn Trinh lấy tay mở ngăn kéo đầu giường, thấy bên trong không ngờ có thỏi chô cô la Hắn lấy ra một miếng, rồi bỏ vào miệng Tần Phượng Tần Phượng nuốt nhẹ, sắc mặt chầm rãi hồi phục lại Bỏ tôi ra Tần Phượng ánh mắt chầm rãi mở ra, hiện lên một tia phức tạp Bành viễn trinh ồ một tiếng rồi đem Tần Phượng đặt xuống thở phào một cái cười nói Bí thư Tần vừa rồi làm tôi giật cả mình Cô có muốn đi bệnh viện không? Không cần, tôi hay bị tuột huyết áp không có việc gì đâu Tần Phượng có chút khó chịu nổi nhìn Bành Viễn Trinh Cám ơn cậu đã nói cho tôi biết tin tức Nhưng tôi hiện tại không được hỏi cậu có phải hay không Bành Viễn Trinh biết rằng người ta ý muốn tiến khách Kỳ thật mục đích của hắn hôm nay tới đã đạt được Chính là thể hiện thiện ý của mình Tần Phượng hẳn là biết thiện ý của hắn Chỉ có điều hắn hơi tiếc một chút Vốn nghĩ rèn sắc khi còn nóng Nói chuyện của dệt phong thái Kết quả không ngờ Tần Phượng kích động quá độ mà tụt huyết áp. Được tôi, bí thư Tần cứ nghỉ ngơi cho thật tốt. Tôi xin phép đi trước. Bành viễn trinh xoay người bước đi. Cho đến lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện trên vách tường phòng ngủ Tần Phượng có treo một bức tranh. Ánh mặt trời, bờ cát, một cô gái. Ánh nắng long lanh, sóng biển quay cùng, còn Tần Phượng thì đứng trên một cái vịnh thân hình thon thả đứng đón gió. Bất kể là bầu ngực cao ngất hay là cặp mông no tròn Cùng với da thịt trắng như tuyết và đường cong là lướt đều khiến cho người ta ánh mắt sáng ngời Bành viễn trinh hơi ngưng lại Bức ảnh chụp cô gái huyến rú phong tình vạn chủng Hắn rất khó mà liên tưởng được với vị bí thư quận ủy đang ở đằng sau Hắn thậm chí trong nháy mắt có một sự do dự Đây là tần phượng sao Tần phượng ở phía sau xấu hổ khiển trách Cậu nhìn vớ vẩn gì vậy Khẩn trương đi đi Tần Phượng tuy rằng trong quan trường lãnh đạo rất nhiều đàn ông Nhưng rất ít có người đàn ông bước vào phòng của cô Chứ đừng nói là phòng ngủ Hôm nay Bành Viễn Trinh không chỉ bước vào nhà cô Mà còn vào phòng ngủ của cô Tiếp xúc thân thể với cô Đồng thời còn biết một số bí mật của cô Tần Phượng trong nháy mắt cảm thấy xấu hổ và giận dữ Nếu không phải cả người không còn sức lực thì cô khẳng định sẽ đứng dậy đổi thẳng người thanh niên trước mặt ra khỏi nhà Bành viễn trinh nhúng vai thầm nghĩ Đây là một người phụ nữ lặng lơ nhưng cô độc Hắn đi nhanh ra khỏi phòng ngủ của Tần Phượng Nghe được tiếng cánh cửa đóng rầm một cái Tần Phượng lúc này như chút được gánh nặng Mặc dù có chút tức giận nhưng chung Quy cũng vẫn không thấy hận Bởi vì nỗi tâm vui mừng đã sớm tràn ngập toàn thân Thật lâu sau, cô trầm rãi ngồi dậy, ôm chăn ra phòng khách, cuộn mình trên sofa, lấy ra một điếu thuốc mo, hít sâu một ngụm. Vừa rồi người đàn ông kia đã mang đến cho cô niềm vui bất ngờ và sự giận dữ khiến cảm xúc trong lòng của cô không ngừng quay cuồng, khiến cô không thể bình tĩnh trở lại. Bành Viễn Trinh ý đổ đến đây, cô đương nhiên là biết rõ. Tuy rằng chàng thanh niên này luôn khiến cho cô thường xuyên cảm thấy tự tin và quyền uy của mình bị khiêu khích. Nhưng chung Quy lại dường như biến thành phúc tướng của mình. Hơn nữa, hắn có thể dò xét được tin tức cơ mật bổ nhiệm cán bộ như thế Thuyết minh bối cảnh của hắn không đơn giản. Đủ loại như thế hiển nhiên là hắn có đủ tư cách để hợp tác với cô. Tiểu tử này thật ra khá thức thời. Tần Phượng khói miệng hiện lên một nụ cười mỹ mãn. Lại đột nhiên nghe thấy tiếng chung cửa vang lên Bành viễn trinh mỉm cười đứng ở cửa Tần Phượng xấu hổ nói Sao cậu vẫn còn chưa đi Tôi bỏ quên túi sách trong phòng bí thư Tần Tần Phượng ngẩn ra theo bản năng mà quay đầu vào phòng khách Lúc này bành viễn trinh lại chủ động đi vào cửa Rồi đóng cửa lại Tần Phượng không kìm nổi lui về phía sau nửa bước trầm giọng nói Cầm túi sách của cậu rồi về đi Bành Viễn Trinh cười, bước đến sofa, lấy cái túi sách của mình, nhưng vẫn không có rời khỏi, mà đứng tại chỗ cười nói. Bí thư tần chuyện xí nghiệp dệt phong thái vẫn mong lãnh đạo giật xây bắt cầu sùm Bành Viễn Trinh trở lại lấy túi sách đồng thời đột nhiên nghĩ tới một vấn đề quan trọng. Việc hợp tác với xí nghiệp dệt phong thái hẳn là nên quyết định trước khi cố khải minh về lại quận. Nếu không khẳng định sẽ gặp phải sự cản trở từ cố Khải Minh Tần Phượng cao mày Trước đừng vội chờ tôi suy xét rồi nói sau Còn suy xét cái gì nữa Lãnh đạo hôm nay cho tôi câu trả lời chắc chắn đi Giúp hay là không giúp Bành Viễn Trinh đứng trước mặt Tần Phượng nói Giúp nhưng cậu hãy về trước Ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc lại trong văn phòng của tôi Tần Phượng thật sự là không chịu nổi cách nhìn của Bành Viễn Trinh nên đành chấp nhận. Bành Viễn Trinh cười ha ha. Cảm ơn lãnh đạo đã chiếu cố. Hôm nay lãnh đạo vui như vậy chi bằng mời tôi bữa cơm ăn mừng nhé. Cốt, Tần Phượng nghiến răng nói. Bành Viễn Trinh cười vang rồi lách qua người cô đi ra cửa. Mạnh mẽ kháng nghị. Bành Viễn Trinh đứng ở dưới lầu nhà Tần Phượng. Không kìm nổi ngoái lại ngước nhìn lên cửa sổ lầu ba tre bức màn màu xanh ra trời. Trên môi hắn vẫn là nộ cười thản nhiên pha lẫn một chút bất cần đời. Nói một cách nghiêm khắc, tính cách bành viễn trinh khá trứng trạc và điềm đảm. Bất kể là làm người, làm việc đều dành mạch phân minh. Có lẽ đó là lý do khiến Phùng Thiến như nói tính cách hắn thiếu sắc thái lãng mạn. Đương nhiên, cũng có lẽ bởi vì sống qua hai hiếp. Hiểu rõ bộ mặt nhân thế đã sớm đại ngộ, khiến sự lãng mạn. Phóng túng trong lòng hắn không chối dậy, nhưng không biết như thế nào. Vừa rồi ở trước mặt tần phượng, sự phóng túng vốn ẩm giấu và kìm hãm trong con người hắn đã dần dần vượt thoát ra ngoài. Mà vẻ sầu muộn và khó chịu nhưng không kém phần quyến rũ của tần phượng, không nghi ngờ gì, lại trở thành một chất xúc tác. Tuy nhiên rất nhanh, Bành Viễn Trinh liền bình tĩnh lại thầm nhủ, thật hổ thẹn. Lúc nãy kề cận bên tần phượng cảm xúc mang tính bản năng trỗi dậy trong lòng hắn, khiến hắn gần như mất đi sự khống chế. Bành Viễn Trinh rào bước, không dám ngừng lại. Đến tận lúc này, trước mặt hắn vẫn hiện lên một cảnh xuân tươi đẹp không thể diễn tả thành lời và một khe ránh thật sâu trắng ngần như tuyết khiến sự thay đổi sâu trong nội tâm càng lúc càng mãnh liệt. Lên xe lái xe cười hỏi Chủ tịch thị trấn Bành trở về thì trấn hay đi đâu Đến nhà bí thư lý trước thăm bí thư lý Bành viễn trinh nhắm mắt lại cố xua đổi tà niệm trong đáy lòng Lái xe im lặng lái xe rất nhanh đã tới tiểu khu lý tuyết yến ở Bành viễn trinh xuống xe Mua ít hoa quả bên đường Đến gõ cửa nhà lạc ra Ngoài dự đoán của hắn Người mở cửa là một ông già hơn 60, thân hình cao lớn, lưng thẳng tắp, tinh thần quắc thước, đôi mắt nghiêm nghị. Đó là Lạc Thiên Niên. Lạc Thiên Niên chăm chú nhìn Bành Viễn Trinh bằng ánh mắt hơi âm trầm khóe miệng hơi nhích lên. Bành Viễn Trinh lúc túng cười. Bí thư Lạc cháu đến thăm đồng chí Lý Tuyết Yến. Vào đi, lúc này Lạc Thiên Niên mới tránh đường để Bành Viễn Trinh vào nhà. Nếu hai đứa không có khả năng đến được với nhau Thì đừng cho nó bất cứ hy vọng nào Đây là lời khuyên của chú Chú đã quan sát cháu thật lâu Cháu là một chàng trai rất tốt Một cán bộ trẻ tuổi có quyết đoán Có năng lực mà không có tư tâm Chú không muốn cháu vì tình cảm cá nhân mà hủy đi tiền đồ của mình Bây giờ cán bộ trẻ tuổi được như cháu không còn thấy nhiều Giọng lạc thiên niên hơi bùi ngủi Quả nhiên không hổ là người từng giữ chức phó bí thư thành ủy Lãnh đạo cao cấp oai phong Khí độ này Lòng dạ này Người thường không thể sánh bằng Nếu là một người cha bình thường khác Thấy con gái mình bị tổn thương tình cảm Làm sao còn có thể đối xử hóa nhã với bành viễn trinh Nói chi còn đưa ra lời khuyên từ một độ cao của góc độ và tầm nhìn Cảm ơn bí thư lạc Bành Viễn Trinh dừng bước chân thành nói Cháu vào đi tuyết yến ở trong phòng Cho dù không được làm vợ làm chồng Chú hy vọng hai đứa có thể trở thành đồng bạn Trong giọng nói là thiên miên ẩm chứa sự chân thành và cả phức tạp Đồng bạn Bành Viễn Trinh ngẩn ra thoáng nhìn người đàn ông tuổi xế chiều Giật mình Xem ra Ông cổ đem ước nguyện quyền lực của mình đặt vào con gái Hy vọng con gái mình có thể tiến xa hơn Thông qua con gái, mong bù đắp lại nỗi tiếc nỗi quyền lực còn sang dở của mình. Bành Viễn Trinh vào phòng Lý Tuyết Yến. Lý Tuyết Yến mặc áo ngủ thật dày, nửa nằm nửa ngồi trên giường. Đôi mắt long lanh như nước, lặng lặng nhìn Bành Viễn Trinh. Có đỡ chút nào không? Bành Viễn Trinh cười. Lý Tuyết Yến nhòn miệng cười. Dạ, đỡ hơn nhiều rồi. nụ cười làm vẻ tiểu tuổi trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng tan đi. Cho Bành Viễn Trinh cảm giác, dường như Lý Tuyết Yến hoàn toàn thay ra đổi thịt, biến thành một người khác. Như nhận thấy sự kinh ngạc của Bành Viễn Trinh, Lý Tuyết Yến đột nhiên sâu kín thở dài, hừ một tiếng, nói. Đàn ông quả nhiên không có ai tốt. Mình trong lòng nghĩ đến hắn, nhớ hắn, hắn lại cố tình làm như không thấy, lòng giả áp độc sắc đá. Bây giờ mình không nhớ nhung sầu khổ vì hắn nữa, trong lòng hắn lại thấy không thoải mái. Ăn trong bát, còn ngó trong nồi. Cho dù không chiếm được, cũng không để cho người khác chiếm. Tâm trạng như thế có đúng hay không? Bành viễn trinh toát mồ hôi. Lý tuyết yến bật cười khúc khích. Chỉ đùa với anh chút thôi. Nói thật, hai ngày nay tôi suy nghĩ rất nhiều, việc đã đến nước này tôi cũng chỉ có thể chấp nhận số mệnh. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không tìm đến cái chết, tôi không phải là loại con gái yếu đuối trong tiểu thuyết Quỳnh Giao. Ba tôi nói rất đúng, đời người quan trọng hơn tình cảm nhiều. Viễn Trinh, hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè, thành đồng bạn. Lý Tuyết Yến cười rạng rỡ sự ảm đảm trong trong mắt dần dần lui đi, ẩn giấu sâu tận trong tâm hồn. Cô vương cánh tay nhỏ nhắn trắng nón ra, bành Viễn Trinh hơi do dự cũng đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô. Ngày mai anh đi lên tỉnh Lý Tuyết Yến khoát áo tiến Bành Viễn Trinh ra cửa Ừ tôi đi lên tỉnh chúc thỏ một người quen Bành Viễn Trinh cười nói Lý Tuyết Yến im lặng gật đầu Anh đi đi, ngày mai tôi đi làm lại À chuyện tập đoàn phong thái ra sao rồi Bí thư tần đồng ý giúp đỡ làm cầu nối Tôi đánh giá khả năng họ chịu ngồi xuống thương lượng với chúng ta là rất lớn Nhưng hợp tác có thể thành công hay không? Tôi cũng không dám chắc. Bành Viễn Trinh cười cười. Không chỉ quyết định ở tập đoàn phong thái, còn phải xem nhà máy dệt ở thị trấn có chịu phối hợp hay không? Lý Tuyết Yến nhú mày nói. Mấy ông chủ xí nghiệp đều rất thiện cận, tôi sợ bọn họ sẽ không phối hợp. Không cần bọn họ phối hợp. Đợi đến lúc họ không còn chống đỡ được nữa, sẽ chủ động tìm chúng ta thương lượng. Bành Viễn Trinh thản nhiên cười, phất phất tay. Tuyết Yến tính sướng cho tốt, đừng để bị cảm lạnh, tôi về ủy ban trước đây. Nói xong, Bành Viễn Trinh nhanh chóng rời đi. Nhìn theo bóng sáng của Bành Viễn Trinh. Vẻ tươi cười dạng rỡ của Lý Tuyết Yến dần dần tiêu tan. Quay người vào nhà. Buông một tiếng thở dài buồn bã. Bành Viễn Trinh lên xe chạy thẳng đến thị trấn Vân Thủy. Hắn vừa mới vào văn phòng, Mẫn Diễm vội vã đi vào, sắc mặt hơi khó coi, nhẹ nhàng nói. Chủ tịch thị trấn Bành, lại có chuyện. Bành Viễn Trinh biến sắc, chuyện gì vậy? Hôm nay Tân An Nhật báo đăng một bài, phê bình thị trấn chúng ta. Mẫn Diễm đưa tờ báo trong tay cho Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh nhận lấy, liếc nhìn thấy trên trang 2 có một bài báo với cái tiếp khá nặng thị trấn Vân Thủy. Gần 1.000 công nhân bãi công xuống đường Một bức ảnh im kèm Đúng là chụp tại hiện trong ngày hôm đó Không ngờ là chụp Bành Viễn Trinh đứng trước một chiếc xe tải lớn Cầm loa phóng thanh kêu gọi công nhân giải tán Bành Viễn Trinh nhớ mày tiếp tục xem Cuộc bãi công của các công nhân lần này đã là lần thứ hai Ông Trần chủ tiệm một cửa hàng gần quốc lộ nói Toàn bộ đoạn quốc lộ gần thị trấn Vân Thủy đều bị chặn trên đường đông nghẹt công nhân Xe không thể di qua tạo thành kẹp xe nghiêm trọng Rất nhiều cảnh sát và cán bộ thị trấn đứng bên ngoài duy trì trật tự Theo một số công nhân nhà máy dệt phản ánh Ông chủ nhà máy lấy cớ tình hình thị trường không tốt Lợi nhuận sụp giảm Để trường kỳ nợ tiền lương Bọn họ đã gần nửa năm không nhận được lương Chỉ có thể ăn mì gói chịu ở cửa hàng phổ cận. Mà bọn họ nhiều lần đến ủy ban nhân dân thị trấn phản ánh, nhưng không được trả lời. Công nhân Á Bình nói, tiền lương chúng tôi rất thấp. Mỗi ngày tăng ca rất vất vả. Phía nhà máy cứ trường kỳ không tuân theo luật lao động. Không phát lương và tiền tăng ca cho chúng tôi. Cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn. Đọc lướt qua bài báo Bành Viễn Trinh Căn tức đập bàn. Vô trách nhiệm, rất vô trách nhiệm. Bành viễn trinh xuất thân từ ngành tuyên truyền, hắn hiểu được sự khó xử của người làm nhiệm vụ giám sát truyền thông. Nhưng giám sát thì giám sát, truyền thông thì truyền thông, không thể nói ngoa. Đổ thêm dầu vào lửa, thêm mắm thêm muối trong lúc đưa tin. Đưa tin như vậy rõ ràng là có ác ý, cố ý nói xấu chính quyền thì trấn Vân Thủy. Mẫn diễm hơi căm tức nói. Đúng vậy, chủ tịch thị trấn Bành, đây là bọn họ viết lung tung, không có trách nhiệm. Cái gì mà tiền lương thấp? Theo tôi biết, tiền lương ở các xí nghiệp trong thị trấn đều cao, cao hơn rất nhiều doanh nghiệp nhà nước. Nợ tiền lương là có thật, nhưng cũng không phải tất cả nhà máy dệt đều nợ lương. Càng không phải tất cả các nhà máy ở thị trấn đều nợ lương. Bọn họ viết như vậy, làm cho người ta có cảm giác. Hình như các xí nghiệp ở thị trấn chúng ta đều nợ tiền lương Không chấp hành quy định của pháp luật Hơn nữa, có khi nào công nhân đến ủy ban nhân dân thị trấn phản ánh mà không được chính quyền đáp lại Loại bịa đặt như vậy mà bọn họ cũng không biết xấu hổ viết ra Không được, chủ tịch thị trấn Bành, tôi thấy chúng ta không thể im lặng Tân Anh Nhật Báo là cơ quan ngôn luôn của thành ủy Bọn họ đưa tin sai như vậy Làm tổn thương rất nhiều hình tượng của chính quyền thị trấn chúng ta Lãnh đạo cần phải tìm gặp lãnh đạo tòa soạn, mạnh mẽ kháng nhị Mẫn diễm tức giận kết thúc lời nói của mình Cô tìm đến Bành Viễn Trinh Bởi vì biết hắn xuất thân từ tuyên truyền Có quan hệ quen thuộc với giới truyền thông thành phố Muốn Bành Viễn Trinh ra mặt can thiệp Xoay truyền ảnh hưởng Bành Viễn Trinh trầm ngâm thở dài nói Họ đưa tin sai sự thật và phóng đại Nhưng cũng không cần phải khởi binh hỏi tội Chị Mẫn Chị đi tìm Thi Bình Chồng chị ấy là lãnh đạo trung tầng của tòa soạn báo Chị thông qua Thi Bình và tòa soạn điều đình một chút Xem thái độ tòa soạn thế nào Mẫn diễm thấy phản ứng của Bành Viễn Trinh không mạnh mẽ như tưởng tượng của mình Hơi thất vọng đi tìm Thi Bình Thi Bình không dám chậm chế Lập tức nhờ chồng mình liên hệ với tòa soạn Thậm chí còn điện thoại cho phóng viên viết bài báo này Chủ nhiệm ban tin tức kinh tế quan trọng Giang Ninh Trinh Nhưng thái độ đối phương rất cứng sắn Nhất là Giang Ninh Trinh Thái độ rất ngang tàng Không chỉ không chịu nhận sai Còn cả Vũ lấp miệng em Nói là bài báo của cô dựa trên sự điều tra kỹ lưỡng Còn một phó tổng biên tập còn bung một câu rằng Chính quyền thị trấn Vân Thủy có ý đồ quấy nhiếu tin tức Bọn họ sẽ khiếu nải lên quận ủy Tân An và ủy ban nhân dân quận Thi Bình bất đắc dĩ phải báo cáo lại với Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh giận dữ Hắn vốn thông tình đạt lý Thông cảm cho khó khăn của ngành truyền thông Cho dù có một chút không đúng sự thật và phóng đại Có lẽ là do phóng viên lười biếng không điều tra kỹ Nhưng không ngờ thái độ của họ kém như vậy